chương 727 Thạch Linh. Số lượng từ, 20-68 thời gian đổi mới, ngày 19 tháng 11 năm 07 22 giờ 25 phút. Tần Phong nhìn chăm chú trên tấm bia đá khuôn mặt, đúng là vấn Kiếm Tông cùng Thiên Ma giáo cao thủ, trong đó hai cái là Thiên Ma giáo đại chủ. Bất quá Tần Phong không có ở trong đó phát hiện Vạn Tiêm Ngân cùng Thiên Ma giáo chủ tung tích. Phát hiện này nhượng Tần Phong nửa vui nửa buồn. Rất lợi hại hiển nhiên, Thiên Ma giáo chủ một đoàn người cũng không thuận lợi, gặp một chút cổ quái sự tình thiên ma giáo chủ bên người một số cao thủ biến thành bia đá hắn cùng vạn tiêm ngân cùng một chỗ chạy ra ngoài vấn đề là người làm sao sẽ biến thành bia đá việc này thật sự là quá quỷ dị tần phong nhìn qua trên tấm bia đá khuôn mặt dữ tợn chỉ cảm thấy tê cả da đầu giang mộ bạch cũng vẻ mặt kinh sợ lẩm bẩm nói nếu như ta cũng thay đổi thành bộ dáng này còn không bằng đi chết chết Cầu đế sư ban thưởng chúng ta cái chết sở hữu trên tấm bia đá khuôn mặt đồng thời hét dầm lên ầm ầm dưới tấm bia đá còn dài ra hai đầu cường trắng chân phát ra như sấm tiếng oanh minh hướng về tần phong giang mộ bạch ung văn ba người quần quận mà tới bia đá cước bộ trầm trọng cước bộ rơi xuống chỉnh cái thông đạo đều đang rung động phảng phất động đất đồng dạng tần phong nhíu mày tay phải cầm ngũ tuyệt thần kiếm mũi kiếm chỉ xéo mặt đất âm thanh lạnh lùng nói ta không quản các ngươi là cái gì đã các ngươi tự tìm cái chết liền trách không được ta ngũ tuyệt kiếm pháp ngũ hành quý nhất tần phong đột nhiên đâm ra một kiếm trên mũi kiếm phi ra một đầu ngũ sắc thần long hướng về một tấm bia đá bay đi hoa bia đá ẩm vang pha thoái máu tươi cùng mảnh đá vầy ra ở trong nham thạch ẩn ẩn có thể nhìn thấy đã hóa đá nhân loại cơ quan nội tạng tấm bia đá này khuôn mặt lộ ra giải thoát bộ dáng hai mắt nhắm nghiền chết oan chết tuồng ba đây là rốt cuộc là thạch đầu vẫn là người tần phong túi đầu nhìn chăm chú thạch đầu cùng nhân loại huyết nhục hôn tạp thi thể trong lòng lấy làm kinh ngạc nếu là người vì sao sở hữu cơ quan nội tạng cũng là hòn đá là thạch đầu vì sao sinh trưởng nhân loại ngũ tạng lục phủ thật chẳng lẽ là nhân hóa làm thạch đầu thế nhưng là người vì sao lại trở thành thạch đầu vô số nghi vấn ở tần phong trong đầu xoay quanh không thôi giết ta đế sư cầu ngươi giết ta mấy chục tấm bia đá đều sinh ra hai chân lít nha lít nhít hướng về tần phong vọt tới một lòng muốn chết suy suy suy tần phong trong tay ngũ tuyệt thần kiếm vô cùng sắc bén một kiếm rơi xuống thì có một tấm bia đá ẩm vàng pha thoái giang mộ bạch hóa thành hồn hoang thú cự trào vung vẩy dùng cậy mạnh đem bia đá đánh bay tân đại ca những quỷ này đổ vật quá cứng rắn giang mộ bạch kiếm đạo tu vi trung quy là yếu một bậc hồn hoang kiếm chỉ là điệu dai so ra kém thiên giai ngũ tuyệt thần kiếm hắn nhất trào rơi xuống bia đá chỉ là vỡ ra mảnh đá bay tán loạn cũng không pha thoái y hải nguyên lão đảo hướng hắn quần quận mà tới cứng rắn ngược lại được rồi mấu chốt là bọn họ muốn chết ý chí thực sự khó giải quyết tần phong cho mày hắn liên trả mười mấy tấm bia đá cổ tay ẩn ẩn đau nhức ngũ tuyệt thần kiếm kiếm mang cũng lúc sáng lúc tối có chút tổn thương ngũ tuyệt thần kiếm lấy bích hải thiên tâm hỏa gen đúc mà thành có tự mình phục hồi như cũ năng lực kỳ lạ bởi vậy tần phong cũng không lo lắng ngũ tuyệt thần kiếm sức bền hao hết có thể là tiếp tục như vậy tổng không phải là một biện pháp lui tần phong ánh mắt ngưng tụ trước mắt còn có hai mươi tấm bia đá muốn xuống tới cơ hội là chuyện không thể nào hắn quyết định thật nhanh gào to một tiếng lưu lại đoàn hậu nhuộm giang mộ bạch cùng ung văn hai người rút lui Tốt. giang mộ bạch thở hừng hộp dẫn đầu lui lại Ung văn lại hô lớn không thể lui chỉ có con đường này là chính xác hắn con đường của hắn nguy hiểm hơn vào thi sống lui thì hẳn phải chết tần phong đứng tại chỗ thi triển vạn kiếm luân hồi tới chung quanh cổ quái thạch địa cước bộ lại không hướng trước đi một bước nữa nhìn qua ung văn thản nhiên nói nhị sư huynh ta liều tính mạng xâm nhập kiếm nguyên tới cứu ngươi cùng sư tôn, còn hy vọng ngươi có thể đối ta thẳng thắn đối đãi, không cần che giấu. ngươi nếu không giải thích rõ ràng, những bia đá này đến cùng là chuyện gì xảy ra, ta không có khả năng tiếp tục đi lên phía trước. Ung Văn vội vàng nói, tiểu sư đệ, ngươi làm sao ở giờ phút quan trọng này tùy hứng? Tần Phong liếc Ung Văn một cái, cũng không nói chuyện, đem Ngũ Tuyệt Thần Kiếm thu nhập vào kiếm, một bộ muốn nửa đường bỏ cuộc bộ dáng. Ung Văn thấy thế, cấp bách vò đầu bức hai, vội nói, tiểu sư đệ, ta nói ta sẽ biết rõ tất cả toàn bộ đều nói cho ngươi những bia đá này rốt cuộc là quái vật gì đừng có dùng hóa đá bệnh đến qua loa tắc trách ta ta lại không phải người ngu thần phong lạnh lùng nhìn qua ung văn nói tiểu sư đệ ngươi hẳn phải biết kiếm yên nhưng thật ra là bái kiếm giáo ngoài ra đặc biệt là phía dưới địa để cung điện xuất từ bái kiếm giáo thủ bút ung văn thở dài một hơi chậm rãi nói ra tình hình thực tế Thần phong cầm kiếm tới bia đá lộ ra thành thạo gật đầu một cái nói bà cái này ta biết thế nhưng là bái kiếm giáo cùng những bia đá này lại có quan hệ gì bái kiếm giáo sùng bái thần minh là hỏa cha địa mẫu bái kiếm giáo vì sao một mực ở kiếm viên khai quật cho đến địa tâm là bởi vì kiếm viên trong có một loại kỳ lạ sinh linh chính là nham thạch biến thành tên là thổ linh Ung văn nhẹ hít một hơi tiếp tục nói bái kiếm giáo cổ minh môn cho rằng kiếm viên chỗ sâu lòng đất đang ngủ say một nhân vật mạnh mẽ chính là địa mẫu chính là địa mẫu tồn tại mới để cho nham thạch đều thu được linh tính hóa thành thổ linh thổ linh thần phong khẽ giật mình đột nhiên nhớ lại một vật thương huyền bí cảnh trong thương huyền hòa linh thương huyền hòa linh là từ trong linh hỏa đản sinh tiên thiên sinh linh nó không chỉ có cường đại lại đối với nhân loại tràn đầy ác ý hạ ngữ băng dùng tổ truyền phong linh thuật đem thương huyền hỏa linh phong ấn tại trong kiếm lại gặp đến thương huyền hỏa linh phản phệ, cơ hồ biến thành thương huyền hỏa linh kiếm khôi vạn vật đều có linh tính đặc biệt là kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành ngưng tụ đồ vật đã hỏa diễm có thể thu hoạch được linh tính nham thạch thu hoạch được linh tính tự nhiên cũng không kỳ quái thổ linh một mực đều ở ngủ say rất ít thức tỉnh càng không khả năng đại quy mô thức tỉnh Ung Văn Jun giọng nói ta cũng không biết bọn họ làm cái gì vì sao lại gây đến nhiều như vậy thổ linh thân thể của bọn hắn đều bị thổ linh thôn phệ Tần Phong mới chợt hiểu ra nhìn đến thiên ma giáo chủ vận khí không tốt gặp thổ linh nóng Thiên Ma giáo chủ ý vào kiếm pháp lợi hại, cùng vạn tiêm ngân cùng một chô đem người giết ra ngoài. Thế nhưng là hắn rất nhiều thủ hạ, lại bị thổ linh thôn phệ, biến thành bia đá bộ dáng. Thổ linh thôn phệ người, chiếm cứ người thân thể, đem ngũ tạng lục phủ đều hóa thành nhang thạch, cuối cùng hội hóa thành một pho tượng đá. Những cái này Thiên Ma dạy cùng vấn kiếm minh cao thủ bị thổ linh cắn nuốt thời gian không dài, nhục thể cũng chưa hoàn toàn hóa thành nhang thạch, còn sót lại một chút ý thức, thân thể và ngũ tạng lục phủ hóa thành thạch đầu là một kiện cực kỳ thống khổ sự tình, chính là bởi vì dạng này, bọn họ mới có thể một lòng muốn chết. Thế nhưng là, liền xem như Tần Phong, nghị muốn chém giết nhiều như vậy thổ linh, cũng là mười điểm khó giải quyết. Thổ linh thân thể, thật sự là quá cứng rắn. Tần Phong lần thứ nhất cảm giác được, Ngũ Tuyệt Thần Kiếm cũng là như thế bất lực. Ngũ Tuyệt Thần Kiếm, dù sao chỉ là đạo kiếm, chỉ ẩn chứa một đầu Ngũ Hành Đại Đạo. Xem ra, ta đúc lại hôn độn kiếm thân kiếm, đã là lửa xém lông mày. Tần Phong trong lòng âm thầm suy nghĩ. Chương 728, ngũ hành chuyển hóa. Số lượng từ 2041 thời gian đổi mới, ngày 19 tháng 11 năm 0723 23 giờ 15 phút. Trên đời có thạch linh cùng hỏa linh, cái này liền hẳn còn có xinh đẹp, mộc linh, kim linh. Đúng rồi, kiếm chính là kim loại tạo thành, sinh ra linh tính, xưng là kiếm hồn. Chẳng lẽ kiếm hồn cũng là kim linh? Tần Phong chấn động trong lòng, chỉ cảm thấy một đầu đại đạo ở trước mặt chậm chậm triển khai đối tại thế giới bản nguyên thần phong lý giải càng thêm thấu triệt ba cái gọi là ba nghìn kiếm đạo là một con đường thông hướng thế giới bản nguyên kiếm tu đạp vào kiếm đạo cửu trọng thiên mục đích cũng là vì chạm đến thế giới bản nguyên lý giải thế giới này bản thân dựa theo bãi kiếm giáo lời giải thích địa mẫu liền ngủ say ở trong kiếm nguyên bãi kiếm giáo hao tốn dài đằng đắng tuế nguyệt một mực ở khai quật kiếm nguyên chính là vì tìm tới địa mẫu hơn nữa đem hắn tỉnh lại thần phong có chút lo lắng địa mẫu là hạng gì khủng bố tồn tại thần phong cũng không rõ ràng ma tông cường đại dường nào cao thủ như mây sừng sững ở thiên kiếm đại lục đỉnh cao phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ nhưng là ma tông trong vòng một đêm bị tiêu diệt rất có thể cùng ngủ say ở trong kiếm viên địa mẫu có quan hệ tần phong phỏng đoán địa mẫu thậm chí so phạm thiên trong chùa cổ trấn áp thiên ma còn kinh khủng hơn địa mẫu một khi bị tỉnh lại toàn bộ thiên kiếm đại lục đều sẽ có thai họa ngập đầu tần phong vừa nghĩ tới sâu trong lòng đất đang ngủ say địa mẫu nhân vật khủng bố như vậy trong lòng liền sinh ra cảm giác không rét mà run rầm rầm rầm từng khối bia đá liều mạng va chạm vạn kiếm luân hồi bên ngoài phát ra đinh thai nhức óc nổ mạnh tần phong kiếm hạng lúc sáng lúc tối tùy thời đều có phá toái dấu hiệu tiểu sư đệ những cái này thạch linh nhanh xung vào ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp a ung văn lớn tiếng kêu lên tần phong mỉm cười không chút hoang mang ngược lại giải trừ kiếm hạng ầm ầm bia đá dẫm đạp mặt đất xông đến tần phong trước mặt, táng. tần phong chỉ một ngón tay, táng kiếm cổ quan phi ra, hoành ở giữa không trùng, tản ra nhiếp nhân tâm phách hát sắc quan mang. đây là vật gì? ung văn ngựa đầu nhìn qua to lớn táng kiếm cổ quan, nội tâm cực kỳ chấn động. tần đại ca, những cái này thạch linh không phải kiếm, chẳng lẽ ngươi có thể đem bọn họ đều táng nhập cổ quan? giang ngộ bạch cũng vẻ mặt không hiểu, không biết tần phong ở giờ phút quan trọng này vì sao gọi ra táng kiếm cổ quan, chấn động cả kinh tiêu lên. Giang mộ bạch không chỉ một lần gặp qua táng kiếm cổ quan khủng bố huy năng. Thế nhưng là, táng kiếm cổ quan, tên như ý nghĩa, chỉ có thể đối vô chủ kiếm sinh ra tác dụng, đem hắn táng ở trong cổ quan. Đối với thạch linh, táng kiếm cổ quan rất có thể là vô hiệu. Tần Phong lại mỉm cười, khẽ quát một tiếng, tay nắm kiếm quyết, ấn ở trên cổ quan. suy suy suy, Cổ quan từ từ mở ra, từ bên trong phi ra mấy chục đạo kiếm ảnh, còn như vũ bão đồng dạng rơi xuống, cắm ở thạch linh trung quanh. Một đợt này kiếm vũ công kích, nhìn như tấn mãnh, kỳ thực uy lực cực nhỏ. Trong cổ quan bay ra kiếm, rơi trên mặt đất, cắm ở trong bùn đất, kiếm quang ảm đạm. Những cái này kiếm phẩm dai chỉ có nhân dai, phẩm chất được sưng tụng thấp kém, trong thân kiếm kiếm hồn sớm đã tan biến, nhiều nhất chỉ có thể coi là tàn kiếm. Tàn kiếm uy lực cực thấp, coi như rơi xuống thạch linh trên thân, lại chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt kiếm ngân, căn bản liền vô pháp công phá thạch linh phòng ngự, xúc phạm tới thạch linh. Tần Phong hành vi hết sức cổ quái. Ung Văn Ánh mắt bên trong đều là mê hoặc, không biết hắn đến cùng muốn làm gì. Tần Phong vung tay lên, Ngũ Tuyệt Thần Kiếm bay vào cổ quan, vào vỏ vì an. Hắn tay không tức sát, đối mặt với sông tới thạch linh, nhất miệng lên, hiện ra vẻ khinh miệt nụ cười. Phong Linh. Tần Phong đột nhiên khí thế như hồng, trên thân buộc phát ra trùng thiên kiếm mang. Hắn thi triển cũng không phải là kiếm pháp, cũng là hạ gia tổ truyền Phong Linh Thuật. Phong Linh Thuật cũng không phải là kiếm pháp, mà là một loại kỳ lạ chú kiếm thuật. Phong Linh Thuật chính là là ma tông bí pháp hạ gia là ma tông chi nhánh bởi vậy mới hiểu được loại này chú kiếm thuật tần phong đã từng lấy được xích nguyệt giáo đúc kiếm bí điện từ đó học được hoàn chỉnh phong linh thuật nhưng là phong linh thuật có tái với thiên hòa tần phong rất ít sử dụng suy suy suy phong linh thuật thi triển ra thạch linh nhất thời dừng bước lại trên tấm bia đa khuôn mặt ngạc nhiên nhìn trên mặt đất tàn kiếm ánh mắt bên trong đều là kinh ngạc Ông ngong ngong mấy chục trôi tàn kiếm vụ vụ run rẩy phát ra to rõ kiếm minh mỗi một chôi tàn kiếm đều giống như nam châm hấp dẫn lấy thạch linh tốc độ từng bước một gần phía trước những cái này thạch linh tựa hồ đối tàn kiếm sợ hãi rất lợi hại nhao nhau lui lại lại bù không được phong linh thuật cực lớn sức hấp dẫn tần phong trên chán phủ đầy mồ hôi lầm tấm hắn điều động chân nguyên toàn thân thi triển phong linh thuật suy trong tấm bia đá phi ra một cái giống như trương ngư kỳ quái linh thể bị hút vào tàn kiếm bên trong suy suy suy liên tiếp nhẹ vang lên Thạch Linh bị Phong Linh Thuật Phong ấn tại những cái này tàn kiếm. ầm ầm, bìa đá nhao nhao ngã xuống đất, hóa thành một đống đá vụn. Đống đá vụn trong có thể nhìn thấy thi thể của con người. Thạch Linh bản thân liền là một loại trời sinh linh thể, không có chính mình thể xác. Nó mượn thạch thành hình, thoát ly sau mỏng đá, nham thạch bản thân tự nhiên hóa thành mảnh vỡ. Chúng Thạch Linh bị Phong ấn, ý lìa nguyên chưa từ bỏ ý định, trên đất tàn kiếm vụ vụ không thôi, đống nhiên bắn lên, nhao nhao hướng về tần phong đâm tới trong trước mắt mấy chục trôi lợi kiếm đã đến tần phong trước mắt tần đại ca cẩn thận giang ngộ bạch hai tay chăm chú năm lấy kinh thanh kêu lên tần phong trên mặt lộ ra một cái khinh miệt nụ cười tay phải nhất chỉ nói khẽ táng siêu siêu siêu táng kiếm cổ quan lần nữa mở ra một đạo hắc quang đổ xuống mà ra bao phủ tại thạch linh biến thành chúng kiếm phía trên táng kiếm cổ quan chỉ có thể táng kiếm thạch linh hóa thành kiếm hậu tự nhiên chạy không khỏi tần phong táng tự quyết trong lúc nhất thời sở hữu kiếm bị hút vào đến táng kiếm trong cổ quan rơi vào kiếm hoang nguyên phía trên bụi về với bụi đất về với đất thần phong tay nằm kiếm quyết tin vung tay lên soặt Hoang nguyên phía trên kiếm nhất thời pha thoái hóa thành hạt bụi vô số kiếm hồn phá kiếm mà ra khuôn mặt vật mẹo ở màu xám trắng thiên khung phía dưới gào thét phi vũ thần phong như kế hay người trước dùng phong linh thuật đem những cái này thạch linh hóa thành kiếm hồn phong ấn tại trên thân kiếm lại đem kiếm táng ở trong cổ quan đem kiếm thể phân giải kể từ đó thạch linh hóa thành kiếm hồn liền thành ta trong bụng đồ vật hỗn độn đại hỉ thân thể khổng lồ xuất hiện ở kiếm hoang nguyên phía trên nhìn thấy hỗn độn những cái này thạch linh biến thành kiếm hồn đều lộ ra vẻ sợ hãi nhao nhau chạy trốn hô Hôn độn mở ra miệng rộng hít sâu một hơi đem tất cả kiếm hồn nuốt vào trong bụng cách nhi Hôn độn ánh mắt bên trong lộ ra thỏa mãn bộ dáng ở một cái vừa lòng thỏa ý nói Thạch Linh kiếm hồn vị đạo có chút tay độc có một phen đặc biệt cảm thụ. Không sai. Không sai. Kiếm chủ, ta thực sự là đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Ngươi làm sao nghĩ đến có thể đem Thạch Linh phong ấn đến trong kiếm, hóa thành kiếm hồn, lại để cho ta thôn phệ?" Tần Phong cười nhạt nói, âm dương ngũ hành câu chuyện, lời nói tông từ bái kiếm giáo ngũ hành vì thần trên cơ sở diễn hóa đến. Ngũ hành tầm đó, vốn liền tương sinh tương khắc, cũng có thể lẫn nhau chuyển hóa. Kỳ thực, thế gian vạn vật Đều hẳn là có thể chuyển hóa. Yêu liên sát khí, cũng có thể bị Phật Tông Kiếm Pháp chuyển hóa thành công đức. Thạch Linh hóa thành kiếm hồn, bị ngươi thôn phệ, lại có cái gì kỳ quái? Chương 729, Kiếm Để Số lượng từ, 2.125 thời gian đổi mới, 19 11, 08 giờ 35 phút. Hào một cái vạn vật đều có thể chuyển hóa. Kiếm chủ, xem ra ngươi đối vạn kiếm chi đạo, đã có rất sâu kiến giải. Hôn độn mỉm cười nhìn qua tân phong, nụ cười vui mừng hô thần phong nhìn qua khắp nơi đá vụn thở dài một hơi những cái này thạch linh xác thực lợi hại phòng ngự cực mạnh không phải thần kiếm không thể gây tổn thương cho tiêu liên thiên ma giáo chủ cũng bị thiệt lớn ném thủ hạ không dám bỏ trốn mất dạng tần phong có thể diệt sát thạch linh chỉ có thể nói là vận khí tốt vừa vận hắn hiểu được khắc chế thạch linh phong linh thuật lại có táng kiếm cổ quan cùng hôn độn thôn phệ kiếm hồn nếu như là đổi lại những người khác cho dù là kiếm đế cường giả đối diện với mấy cái này thạch linh cũng muốn ăn không thiếu đau khổ giang Ngộ mộ bạch một mực đi theo tần phong biết rõ kiếm pháp của hắn thâm bất khả chắc hắn nhãn thần sùng bái cũng không có cảm giác được đặc biệt ngoài ý muốn ung văn lại là vẻ mặt ngốc trệ nhìn qua tần phong ánh mắt bên trong đều là thật không thể tin thần sắc ung văn là tần phong sư huynh từng theo tần phong chiêu tịch ở trùng ở trong mây trên đỉnh sinh hoạt có thể nói là người hiểu rõ hắn nhất chính là hiểu rất rõ ngắn ngủi thời gian mấy năm tần phong có thành tựu ngày hôm nay quả thực là thoát thai hoàn cốt Ung văn mới cảm thấy khó có thể tin. Thiểu sư đệ. Người ung văn thanh âm phát run. Nhị sư huynh, nơi đây không nên ở lâu. Chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói. Thần phong phất phất tay, đem ung văn mà nói cắt ngang. Thần phong lo lắng không phải thạch linh. Hắn căn bản không sợ thạch linh. Tới một cái, hắn phong ấn một cái. Thần phong lo lắng chính là thiên ma giáo chủ. Thiên ma giáo chủ có thể hay không trước một bước đến căn cứ qua. Nếu như là thiên ma giáo chủ đến căn cứ. Sư Tôn rất có thể gặp nguy hiểm. Tốt. Chúng ta đi. Ung Văn cũng biết Tần Phong tâm tư, vội vàng ở đi trước dẫn đường, ly khai cái này phiến cổ quái rừng địa đá. Sau nửa canh giờ, Tần Phong đi theo Ung Văn rời đi chợt hẹp địa hạ thông đạo, trước mắt đống nhiên sáng lên. Một cái vô cùng to lớn địa hạ thành thị ở Tần Phong trước mắt liền hiện ra. Cái thành phố này cực kỳ to lớn, kiến trúc cũng là thạch đầu lũy thế mà thành, mười điểm tinh xảo, tràn đầy nét cổ xưa, đường phố rộng lớn sạch sẽ chỉ là không nhìn thấy một bóng người yên tĩnh là một tòa thành chết nơi này chính là bãi kiếm giáo khai quật ra địa hạ thành thị giang mộ bạch nhìn lấy trước mắt cự thành nhìn không được tắt lưới nơi đây bãi kiếm giáo xưng là kiếm để ư. cho rằng là thiên kiếm trung tâm đại lục ung văn chỉ xa xa một tòa nguy nga cung điện nói chúng ta liền ở tại bên trong tòa cung điện kia kiếm để ư. khẩu khí thật lớn tần phong nhìn qua nguy nga mà thành phố cổ xưa có thể tưởng tượng được năm đó nơi này là hạng gì phồn vinh ở xa xa quá khứ bãi kiếm giáo là thiên kiếm đại lục đệ nhất đại giáo thiên kiếm đại lục tất cả quốc gia đều muốn bãi kiếm giáo lập làm quốc giáo quyền thế còn ở trên ma tông thời gian thấm thoát bãi kiếm giáo sớm đã tan thành mây khói tự liền tòa này được xưng tụng vĩ đại kiếm đều giống như một tòa phân mộ cũng chôn vùi không nghe thấy chôn giấu ở kiếm viên chỗ sâu biết người rất ít không hết dây cung đoạn người tan hết phồn hoa tan mất sẽ thành không Tần Phong thổn thức một trận, cùng sau Lương Ung Văn, chậm dại hướng về nơi xa vàng son lộng lẫy cung điện đi đến. Kiếm đều thành bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, không gian trong chỉ có Tần Phong, Giang Ngộ Bạch, Ung Văn ba người tiếng bước chân. Ung Văn trong tay giơ cao lên bó đuốc, lại chỉ có thể chiếu sáng chung quanh mấy trượng. Bóng tối vô tận từ bốn phía áp bách mà đến, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác bị đè nén. Giang Ngộ Bạch cẩn thận từng ly từng tí đi ở sau cùng, không biết tại sao, hắn bước vào tòa thành thị này về sau cũng cảm giác được thật sâu kính sợ kiếm đều vị trí trung tâm là một cái quảng trường khổng lồ quảng trường phía trên đứng sừng sững lấy hai tà pho tượng khổng lồ ông văn nhắm mắt làm ngơ túi đầu đi qua giang mộ bạch có chút hiếu kỳ ngẩng đầu lên nhìn qua pho tượng mắt lộ vẻ kinh ngạc hai tòa này pho tượng tạo hình cực kỳ cổ quái một pho tượng chợt nhìn là một cái vĩ đại nam tử tứ chi cường tráng hữu lực đầu không phải nhân loại gương mặt mà chính là một cái cổ quái đầu chim ba cái này đầu chim cùng trong truyền thuyết thánh thú phượng hoàng có chút tương tự vũ mau còn như hỏa diễm đồng dạng cháy lừng hực miệng há mở phun ra hỏa diễm một đối với con mắt hẳn là một loại nào đó chân quý bảo thạch cho dù là đi qua thời gian khá dài y hải nguyên trong bóng đêm sáng rực rực rỡ giống như thiêu đốt ngọn lửa chỉ là theo giang mộ bạch pho tượng này mang cho hắn cảm giác gáp bách mánh liệt nhường hắn không rét mà run trong lòng khắp nơi đóng băng lạnh lẽo về phần một tòa khác pho tượng thoạt nhìn liền càng kinh khủng hơn nó giống như một đống đống bùn nhão nằm trên mặt đất bụng của nó còn giống như núi nhỏ cao cao nổi lên phảng phất hoài thai 10 tháng nữ tử thế nhưng là tứ chi cùng đầu lại là trương ngư đồng dạng đen nhánh xúc tu pho tượng này miêu tả ra đồ vật phảng phất là từ trong địa để thâm nguyên bỏ ra tới ác ngộng nhượng bất luận kẻ nào đều tâm sinh sợ hãi hoàn toàn không cách nào dùng ngôn ngữ giang ngộ bạch bỗng nhiên giật cả mình run giọng nói tần đại ca hai tòa này pho tượng là cái gì Vì sao bai kiếm giáo muốn đem khủng bố như thế pho tượng cổ quái đứng sừng sững ở kiếm đều trung ương? Tần Phong không có trả lời, ngửa đầu nhìn xem đầu giống như phượng hoàng pho tượng, nhìn chăm chú nó no giống như ngọn lửa sông đồng, dường như nhập thần. Tần đại ca, Giang ngộ bạch gặp Tần Phong thần sắc ngốc trệ, có chút không đúng, nhẹ khẽ đẩy đẩy hắn. A, Tần Phong cái này mới tỉnh cơn mơ, lấy lại tinh thần, thần sắc y lì nguyên có chút hoàng hốt, trong miệng lẩm bẩm nói, Mộ bạch, ngươi nghe được cái gì thanh âm sao? một mực ở bên thai hô hoán tên của ngươi tâm của ngươi đều tùy theo châm luân ta bước vào tòa này kiếm đều liền nghe được gâm thanh này nó một mực ở trong đầu ta vang vọng ngươi chẳng lẽ không có nghe sao giang mộ bạch lắc đầu mờ mịn nói ta không nghe được cái gì thanh âm cổ quái có thể là ta kiếm đạo tu vi quá thấp cảm giác không có tần đại ca nhạy cảm đi tần phong lắc đầu tựa hồ muốn cái kia đáng ghét thanh âm từ trong não hải lay động ra ngoài chỉ chốc lát sau tần phong mới khôi phục như thường đối giang mộ bạch nói Vừa rồi ngươi hỏi ta, hai tòa này pho tượng là cái gì? Giang mộ bạch gật đầu một cái, nói, đúng vậy à, chúng nó cho ta cảm giác rất lợi hại không thoải mái. Chúng nó là hỏa cha địa mẫu tượng thần. Đầu như phượng hoàng, thứ chi cường tráng là hỏa cha. Bụng như hoài thai, thứ chi như chạm tay là địa mẫu. Chúng nó là bái kiếm giáo vĩ đại nhất thần chỉ. Úng Văn giải thích nói, nghe nói, thiên kiếm đại lục là từ địa mẫu trong bụng đản sinh ra, hỏa cha giấy lên đẩy trời thần hỏa, vì thế gian mang đến sinh mệnh hỏa tra địa mẫu cũng là thiên kiếm đại lục bên trên xưa nhất thần chỉ hỏa tra địa mẫu giang mộ bạch chấn động trong lòng hắn đối loại này xa xôi truyền thuyết xa xưa biết rất ít nhưng là hắn đối mặt hỏa tra địa mẫu tượng thần thời điểm mặc dù không có nghe được tần phong nói tới thanh âm cổ quái cảm giác được hồn hoang kiếm hồn có xúc động hồn hoang kiếm hồn cùng hỏa tra địa mẫu tầm đó trong cõi u minh tựa hồ có liên quan gì nghe được cung văn mà nói tần phong gật đầu một cái biểu thị đồng ý sau đó hắn đi đến giang mộ bạch trước mặt Rồi tay nắm lây treo ở trên cổ hắn luyện hồn ngọc, ý vị thâm trường nói, không nghĩ tới, luyện hồn ngọc còn rất hữu dụng. Mộ bạch, tuyệt đối không nên đưa nó làm mất rồi. Có đôi khi, nghe không được cũng là một loại chuyện tốt. À tốt. Nghe được tần phong ý vị thâm trường mà nói, Giang mộ bạch có chút mờ mịt, bất quá hắn vẫn gật đầu, đem luyện hồn ngọc nắm thật chặt ở lòng bàn tay. Hắn ban đầu vốn có chút sao động tâm, trở nên càng thêm yên tĩnh. Chương 730, Dị Biến Số lượng từ 2168 thời gian đổi mới 19110818 giờ 45 phút ông lông lông từ khi tiến vào kiếm đều đến nay hồn hoang kiếm liền thỉnh thoảng vù vù dường như nhắc nhở Giang Mộ Bạch nơi đây đến cỡ nào nguy hiểm có Tần Đại Ca ở ta sợ cái gì Giang Mộ Bạch nhìn qua Tần Phong bóng lưng sợ hãi trong lòng giảm bớt không ít bước nhanh đuổi theo Ung Văn nói tới căn cứ ở kiếm đều chỗ cao nhất nơi xa nhìn là một tòa vàng son lộng lẫy ẩn ẩn có hỏa quang lóe lên đại điện một nén nhang về sau ba người tới trước đại địa phương giang mộ bạch phát hiện cửa điện lớn trước cũng đứng sừng sững lấy một tòa hỏa cha tựa thần so trên quảng trường một tôn kia thấp bé không ít nhưng toàn thân là dùng hoàng kim bảo thạch chú tạo thực sự tinh mỹ xa hoa hết sức hỏa phụ thần giống tạo hình mặc dù không có địa mẫu như vậy không thể diễn tả nhưng là giang mộ bạch xem xét nó phảng phất thiêu đốt sông đồng đã cảm thấy lưng phát lạnh, thấy lạnh cả người thấu thể mà ra giang mộ bạch vội vàng túi đầu đi qua quay đầu lại phát hiện Tần Phong đứng ở hỏa cha trước tượng thần, ánh mắt đờ đẫn, nhìn chăm chú tượng thần hai mắt, chính đang xuất thần. Tần đại ca đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao đến kiếm đều về sau, luôn luôn đang ngẩn người. Giang mộ bạch trong lòng có chút mê hoặc. Lúc này, trong đại điện đi ra vài bóng người, áo quần rách dưới, xanh sao vàng gọn, hốc mắt hám sâu, mắt quần thâm cực nặng, nhưng là tinh thần của bọn hắn lại khắc thường phấn khởi. Sư đệ, trong ngọng món đồ kia, ngươi đáp thủ sao? Một người cầm đầu người. Rõ ràng là tần phong đại sư huynh Cao Lâm, hắn gặp Ung Văn trở về, hết sức kích động, đi lên trước hai người chăm chú ôm nhau. Xuyệt. Ung Văn sắc mặt biến hóa, cho Cao Lâm liếc mắt ra hiệu, nói, đại sư huynh, ta không vẹn vẹn đắc thủ, còn có kỳ ngộ. Ngươi xem hắn là ai? Cao Lâm lúc này mới phát hiện, còn có hai người cùng Ung Văn đồng thời trở về, nhất thời hắn sầm mặt lại, đang muốn nổi giận. Sư đệ, ngươi sao có thể mang ngoại nhân tới, ngươi sẽ không sợ. A, hắn là tiểu sư đệ. Cao Lâm cái này mới nhận ra đến, Ung Văn mang về người, trong đó một cái chính là tiểu sư đệ Tần Phong. Mấy năm này, Tần Phong tuy nhiên khuôn mặt không có biến hóa quá lớn, nhưng là khí chất lại thành thục rất nhiều, trở nên càng thêm trầm ổn, trong lúc phát tay, có đế sư khí độ. Bởi vậy, tiểu liền Cao Lâm trong lúc nhất thời cũng không có nhận ra. Tần Phong lúc này mới hồi phục tinh thần lại, mặt nở nụ cười đi tới, cùng Cao Lâm ôm nhau, nói, đại sư huynh, ta tới cứu các ngươi." Ung Văn giải thích nói tiểu sư đệ bây giờ đã là kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm vương hắn chém giết hàn kiếm sơ xâm nhập kiếm uyên tới cứu ngươi ta và sư tôn trừ hắn ra một lần này tiến vào kiếm uyên còn rất nhiều người bên ngoài rất loạn cao lâm phản ứng cùng ung văn giống như lúc, kinh ngạc nói hàn kiếm sơ chết điều này sao có thể thiên chân vạn xác tiểu liên thiên ma giáo chủ cùng vạn tiêm ngân cũng tiến vào kiếm uyên đã đến kiếm để ở. bất quá xem tình hình bọn họ không có ở kiếm đều ngừng lưu trực tiếp hướng càng dưới thấp qua. Ung Văn nói, càng phía dưới, kiếm viên tầng thứ ba hồn về chỗ. Cao Lâm sắc mặt đại biến, đối Tần Phong nói, tiểu sư đệ, việc này chuyện rất quan trọng, nhị sư đệ trước an bài chỗ ở cho ngươi, ngươi tạm thời nghỉ ngơi, chúng ta muốn thương nghị một phen, làm sao đối phó Thiên Ma Giáo chủ. Cao Lâm sau khi nói xong, liền mang theo mấy người quay người rời đi. Đại sư huynh hắn lời bây giờ tốt nhiều, cũng có chút lánh tụ khí chất. Tần Phong nhìn qua Cao Lâm cảm giác hắn cũng biến thành rất lợi hại lạ lẫm cao lâm nguyên bản không thích nói chuyện là một cái trầm mặc nam tử thế nhưng là hôm nay gặp mặt cao lâm nghiêm chỉnh thành những người này lanh tụ tiểu sư đệ ta trước mang ngươi ở lại ung văn đối tần phong vẫy vây tay mang theo hai người đi vào cung điện thần phong giữ im lặng đi theo ung văn đằng sau giang mộ bạch bước nhanh cùng lên nhưng trong lòng lo sợ bất an xuyên qua mấy đạo cổng vòm trước mặt là một cái giống như đấu thú trường đồng dạng hình tròn quảng trường Bốn phía cắm rất nhiều bó đuốc, đem toàn bộ quảng trường chiếu đèn đuốc sáng trưng. Quảng trường bốn phía trên bậc thang, ngồi quỳ chân lấy rất nhiều áo quần rách dưới người, tay nâng lấy kiếm, đang ở nói lẩm bẩm. Những người này cùng Cao Lâm, Ung Văn một dạng, đại bộ phận là đúc kiếm phong cùng đại trưởng lão môn hạ đệ tử, bởi vì đoạt quyền thất bại, bị ném vào kiếm viên. Tần Phong thấy được mấy tấm khuôn mặt quen thuộc, tỉ như lúc kiếm phong cổ sư huynh. Thế nhưng là, cổ sư huynh nhìn Tần Phong ánh mắt lại rất lạnh lùng, giống như nhìn người xa lạ đồng dạng. Ngẩng đầu nhìn một cái, liền tiếp tục tay nâng lấy kiếm, nghiệm tụng lấy kiếm quyết. Đệ tử khác nhìn Tần Phong cùng Giang Ngộ Bạch ánh mắt đều rất dị dạng. Tần Phong cười nhạt một tiếng, không để bụng. Giang Ngộ Bạch lại bị loại ánh mắt này nhìn trong lòng run rẩy, thấp giọng nói: "Tần đại ca, bọn họ đang làm gì?" "Bọn họ lại tu luyện bái kiếm thuật." Tần Phong nói: "Ngươi tại cổ minh môn, không phải thấy qua sao?" "Ta?" Giang Ngộ Bạch vào đầu bức thai, hắn đương nhiên gặp qua bái kiếm thuật, hắn chẳng qua là cảm thấy Những người này phản ứng rất lợi hại khác thường. Ba người tiếp tục tiến lên, đi tới một cái to lớn vách núi trước. Trên vách núi đá đảo sối rất nhiều sơn động, lít nha lít nhít, giống như tổ hong đồng dạng. Ở vách núi hậu phương, còn có một cái sâu thẳm sơn động, bên trong thỉnh thoảng truyền đến thống khổ tiếng kêu rên. Tiếng kêu rên vô cùng thê lương, giống như quỷ khốc, ở địa để không gian quanh quẩn. Trước sơn động có to lớn hàng rào sát, có hai người ở trước cửa thủ vệ, nhìn thấy tần phong cùng giang mộ bạch hai cái người xa lạ bọn họ đều lộ ra vẻ khẩn trương, cầm thật chặt bên hông trường kiếm. Ung Văn sư huynh. bên trong là thanh em gì? Giang ngộ bạch sắc mặt trắng bệnh, hỏi thăm. Ai? Ung Văn thở dài một tiếng, nói, là bị Thạch Linh phụ thân đồng bạn. Bọn hắn thân thể hóa thành nham thạch, thống khổ không chịu nổi. Chúng ta cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể đem bọn hắn giam lại, để tránh bọn họ phát cuồng, thương tổn những người khác. Các ngươi tận khả năng xa cách cái sơn động kia, không nên đi qua. bằng không mà nói xảy ra chuyện gì ta có thể không dám hứa chắc. T. Giang Mộ Bạch nhẹ hít sâu một hơi, Thạch Linh cùng bố, hắn là tận mắt chứng kiến qua, những cái kia bị Thạch Linh phụ thân chiếm cứ thân thể thiên ma giáo cường giả đều không thể chịu đựng được thống khổ, khẩn cầu Tần Phong giết bọn hắn. Chết đối với bọn hắn là một cái giải thoát. Thế nhưng là nếu như đồng bạn bị Thạch Linh phụ thân, tỉ như Giang Mộ Bạch nếu như là biến thành trong tấm bia đáng người, Tần Phong hội ngoan hạ tâm ra tay giải quyết xong nỗi thống khổ của hắn sao? chỉ sợ là chưa hẳn đi Ung văn mang tần phong cùng giang mộ bạch đi tới vách núi phía trên chỉ một cái sơn động nói tiểu sư đệ ngươi và giang mộ bạch liền trước ở nơi này nghỉ ngơi ta vừa mới hỏi qua đại sư huynh sư tôn cùng đại trưởng lão cùng nhau đến kiếm viên địa phương khác thăm dò không lâu liền sẽ trở lại ta đi trước cùng đại sư huynh thương nghị làm sao đối phó thiên ma giáo chủ ân tần phong gật đầu một cái đi vào sơn động cười nói ba nơi này bố trí cùng đúc kiếm phong ngược lại là tương tự ta rất lợi hại hoài nè đâu. Tần Phong trực tiếp nằm ở trên dương đá, tựa như có lẽ đã khá là ra rời, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Ung Văn cái này mới yên tâm lại, lại bàn giao Giang Mộ Bạch vài câu, nhắc nhở kiếm của hắn đều nguy hiểm, nhường hắn lưu lại nơi đây, không nên khắp nơi đi lại, để tránh gặp được bất chấp. tốt, ta toàn bộ nghe các sư huynh phân phó. Giang Mộ Bạch nghe nói lập tức có thể gặp được đại trưởng lão, tâm lý kích động không thôi. Các loại Ung Văn đi rồi, còn thập phần hưng phấn, trong sơn động đi tới đi lui. Không có chút nào buồn ngủ. Tần Phong nằm ở trên giường đá, nhẹ nhàng ngồi ngáy, phảng phất đã ngủ say. Giang Ngộ bạch nghe được Tần Phong tiếng ngáy, bất chi bất giác trong sách, buồn ngủ đánh tới, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, cũng xa vào đến nặng nghề mộ cảnh. chương 731, kiếp trước và kiếp này. Số lượng từ 2002 thời gian đổi mới, ngày 19 tháng 11 năm 0919 20. Đông đông đông. Đông đông đông. Giang Ngộ bạch ý thức trở nên mơ hồ đột nhiên liên tiếp giày đặc nhịp chống tiếng đem hắn tỉnh lại giang ngộ bạch mở to mắt ngạc nhiên phát hiện mình bị giam ở một cái to lớn lồng sắt trong Hắc u. Hắc u. mấy người mặc lấy da thú trắng hán giơ lên lồng sắt đem hắn thả ở trên một đài cao Đài cao bốn phía đốt bó đuốc phía dưới có hơn 10 cái da thú nam tử trong tay nắm thạch kiếm nhảy quái dị mà hoang man vũ đạo ba nơi này là ban ngày đi ngang qua hình tròn đấu thú trường nguyên lai like là tế đàn thế nhưng là ta vì cái gì bị giam trong lồng sắt? Tần đại ca đâu? Phía dưới những cái này cổ quái nam tử là ai? Bọn họ muốn làm gì? Vô số nghi hoặc phun lên Giang Mộ Bạch trong đầu, nhượng đầu hắn chóng mặt. Giang Mộ Bạch người được chung quanh phủ đầy mùi hôi thối, hắn lấy lại tinh thần, phát hiện mình một bên còn có bảy tám cái lồng sắt, bên trong giam giữ hung mãnh dị thú. Các dị thú nhìn chăm chú Giang Mộ Bạch, mắng nhiếc, cổ họng phát ra thị uy gào thét. Những cái này dị thú đều thập phần cường đại, mang theo uy áp kinh khủng. Nhượng giang mộ bạch kinh hồn bạc vía cứu mạng. cứu mạng giang mộ bạch lung lay lồng sắt lớn tiếng kêu cứu lại phát hiện mình chỉ có thể phát ra ô ô ô gầm nhẹ hắn bỗng nhiên phát hiện hai tay của mình mọc đầy hát mao là một đôi sắc bén móng bướt giang mộ bạch vội vàng xem kỹ chính mình mới phát hiện mình không biết lúc nào lại hóa thân làm hồn hoang thú ta không phải hồn hoang thú ta là người giang mộ bạch mặc niệm kiếm quyết muốn khôi phục lại người dáng vẻ nhưng là giang mộ bạch phát hiện kiếm quyết không có chút nào khoảng trường, hắn thậm chí không cảm giác được hồn hoang kiếm tồn tại hắn linh hồn bị vây ở hồn hoang thú thân thể vô pháp tự kiềm chế giang mộ bạch lúc này mới hoảng đúng lúc này một thân ảnh chậm rãi lên lên đài cao giang mộ bạch thấy rõ mặt mũi người này nhất thời đại hỷ người này nguyên lai là Tần phong hắn ăn mặc cùng những thân thể kia mặc ra thú hoang man nam tử khác biệt hắn người mặc xích hồng sắc vũ mau biên chế trường bảo đầu đội cao quan bên hông treo lấy một thanh kiếm chính là hôn đội kiếm chỉ là tần phong ánh mắt hết sức lạnh lùng, nhàn nhạt từ giang mộ bạch trên thân đảo qua, cũng không dừng lại. Thánh chủ, ba ngoại trừ đài cao một bên chính đang khiêu vũ ra thú nam tử, nơi xa còn có một mảnh đèn từ người trường trên và người. quần áo của bọn hắn lam lũ, khá một chút ăn mặc ra thú, càng nhiều hơn chính là lá cây che đậy thân thể, nhưng là ánh mắt của bọn hắn đều lại chiếu lấp lánh, mấy vạn đạo ánh mắt tràn đầy sùng bái đối tần phong quỳ bái. tần phong đứng ở đài cao phía trên, ánh mắt vô cùng lạnh lùng từ tất cả mọi người đỉnh đầu đảo qua trầm giọng nói hiến tế mấy cái ra thú nam tử đi lên đài cao đánh mở một cái lồng sắt lôi ra một con dị thú một kiếm đâm xuyên trái tim của nó đem to lớn đầu cắt bỏ tràn diện hết sức huyết tinh suy đầu dị thú này thi thể bị ném đến dưới đài cao phương một cái trong hố lửa Và anh ngọn lửa bay tán loạn cao mấy trượng không a tất cả mọi người cao giơ hai tay ánh mắt nóng rực phát ra mênh mông tiếng hoan hô thần phong gật đầu một cái lạnh lùng nói tiếp tục nhìn thấy cảnh tượng này giang mộ bạch trong lòng run sợ từng đầu dị thú mạnh mẽ bị kéo ra lồng sắt đâm xuyên trái tim chặt xuống đầu lâu đầu nhập trong hố lửa hỏa diễm càng ngày càng hưng hực đem bầu trời chiếu sáng đài cao cùng người chung quanh thần thái cũng càng ngày càng điên cuồng rất nhiều người vọt tới đài cao bên cạnh vây quanh hố lửa hô to phòng giam nhảy điên cuồng vũ đạo cũng không ít người quỳ xuống không ngừng hướng về tần phong dập đầu cái cuối cùng tần phong ánh mắt rơi trên người giang mộ bạch ý ghi ảnh nguyên hết sức lạnh lùng tần đại ca ta là mộ bạch ta van cầu ngươi đừng giết ta giang mộ bạch hoàn toàn không hiểu rõ xảy ra chuyện gì hắn không biết mình vì sao mạc danh kỳ diệu biến thành hồn hoang thú bị giam trong lồng sắt tần phong lại muốn giết mình hắn hoàn toàn bị dọa phát sợ giang mộ bạch không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa hai cái chân trước quỳ xuống ánh mắt bên trong chảy ra nước mắt hướng về tần phong dập đầu hy vọng hắn có thể quấn chính mình nhất mệnh tần phong ánh mắt y dị nguyên lạnh lùng xoay người sang chỗ khác nhìn cũng không nhìn giang mộ bạch một cái một cái gia thú nam tử đi tới trong tay nắm lấy một chuôi nhuộm đầy máu tươi thô giáp thạch kiếm vẻ mặt nhe răng cười hướng về giang mộ bạch đi tới ở trong mắt giang mộ bạch gia thú nam tử giống như là tử thần môi đi một bước tử vong liền tiếp cận một bước Liên ở giang mộ bạch mất hết can đảm cho là mình tất thời điểm chết tần phong đông nhiên xoay người lại đối giang mộ bạch nói hồn hoang cổ thú tuy nhiên không thánh thú huyết mạch Nhưng lại có không gian đặc thù dị năng chịu khổ nhọc, am hiểu ngàn dặm cực nhanh tiến tới, là tốt nhất lương câu. Ta có thể tha cho ngươi nhất mệnh, nhưng là ngươi muốn hiểu chúng ta, làm tọa kỵ của ta. Giang mộ bạch mang ơn, vội vàng dập đầu. Tần phong khỏe miệng cái này mới lộ ra một đạo nụ cười, đi lên trước, bổ ra giang mộ bạch trên người gông xiềng ân Giang mộ bạch đang muốn tạ ơn, đồng nhiên trước mắt chàng cảnh biến ảo. hắn gánh vác lấy tần phong, chính ở chân trời gióng siêu siêu Giang Mộ Bạch sẽ rách cái này đến cái khác không gian, thuần tức vật lý. Hắn thỉnh thoảng chui vào trường Giang Đại Hà, thỉnh thoảng bay lên đám mây. Những vạn cổ kêu bí cảnh đại trận, ở trước mặt Giang Mộ Bạch không đáng giá nhắc tới, trực tiếp sẽ rách không gian, xuyên toa đến bí cảnh bên trong, cướp bóc vô tận bảo vật. Giang Mộ Bạch cảm giác được rất lợi hại hưng phấn, đó là nó vui sướng nhất thời gian. Nô! No. Giang Mộ Bạch lúc này mới ý thức tới, chính mình thấy tất cả cũng không phải là chân thực, mà chính là một giấc ngộng trận này mộng kỳ quái nhưng lại chân thật rất lợi hại thậm chí nhượng giang mộ bạch ngộ cho là mình là hồn hoang thú không không chỉ là mộng đây là hồn hoang thú chi nhớ giang mộ bạch chợt tỉnh ngộ hắn mặc dù là hồn hoang kiếm chủ nhưng là đối hồn hoang kiếm tồn tại biết rất ít giang mộ bạch chỉ biết là hồn hoang kiếm là vấn kiếm tông dùng cổ lao ma tông đúc kiếm pháp chú tạo ra ma kiếm về phần hồn hoang kiếm đến cùng có năng lực gì giang mộ bạch cũng là ngơ, ngơ ngác ngác nhưng vào lúc này tràng cảnh lại biến Giang Mộ Bạch ngước nhìn bầu trời, Tần Phong đạp kiếm rời đi, đến Cựu Thiên Chi ngoại. Giang Mộ Bạch lưu tại kiếm đều, trên tế đàn một ngày lại một ngày chờ đợi Tần Phong trở về. Nhưng là biết do năm nào bước thể suy, thọ nguyên hao hết, cũng không có chờ được Tần Phong trở về. Giang Mộ Bạch hướng bên trong tộc chủ kiếm sư khẩn cầu, đem thân thể của nó luyện chế thành kiếm, linh hồn luyện chế thành kiếm hồn. Mà kiếm tạo hình, tham khảo chính là Hỗn độn kiếm. Giang Mộ Bạch hy vọng chính mình có thể gặp được đến Minh Chủ có một ngày cũng có thể đạp vào kiếm đạo cựu trọng thiên đến thế giới bên ngoài tìm kiếm tần phong sau cùng giang ngộ bạch trước mắt chỉ có đen kịt một màu dai răng giật ngợp cảnh giống như là đèn cụ đồng dạng ở giang ngộ bạch trong đầu không ngừng thoáng hiện nguyên lai like, đây chính là hồn hoang kiếm kiếp trước và kiếp này hồn hoang kiếm có thể nói là hỗn độn kiếm phòng chế phẩm nhưng lại có đặc biệt kiếm hồn trên thực tế cùng hỗn độn kiếm cũng không giống nhau thế nhưng là ngợp cảnh vì sao lại xuất hiện tần đại ca thân ảnh Giang mộ bạch trăm mối vẫn không có cách giải. Chương 732, Thí Sư Số lượng từ 2044 thời gian đổi mới 11 tháng 1522 00 Giang mộ bạch trước mắt hắc ám dần dần tiêu tán hắn mở to mắt, có thể cái kia không so chân thật mộng cảnh ý lý nguyên ở trong đầu của hắn quanh quẩn không rời. Đồng thời hắn nội tâm có một cái to lớn mê hoặc. Nếu như đó không phải là mộng cảnh mà chính là hồn hoang kiếm gánh chịu cổ lao trí nhớ như vậy đoạn này trí nhớ nhất định cực kỳ lâu đời tại thời đại kia bái kiếm giáo chính phồn vinh ở vào đỉnh phong cầm tù ở trong lồng sắt dị thú đều là cực kỳ hiếm thấy thượng cổ hung thú thực lực có thể so với kiếm đạo lục trọng thiên kiếm đế ba nhưng mà những cái này dị thú lại bị bái kiếm giáo tiện tay bắt giữ xem như tế phẩm hiên tế nhưng cái kia đứng ở đài cao phía trên bị sở hữu người xưng là thánh chủ bề ngoài cực giống tần phong người rốt cuộc là người nào giang mộ bạch tỉnh lại Vô ý thức quay đầu nhìn về Tần Phong nhìn tới. Hắn đông nhiên phát hiện, Tần Phong sớm đã tỉnh lại, ngồi ở trên giường đá, con mắt chính nhìn lấy chính mình. Trong ngáy mắt, hai người bốn mắt tương đối. ngộng cảnh, Tần Phong hết sức lạnh lùng, giống như là cao cao tại Thượng Đế Vương. Giang mộ bạch là của hắn tôi tớ, chỉ có thể hèn mọn phủ phục dưới chân hắn, khẩn cầu hắn thương hại. Mà lúc này Tần Phong, ánh mắt ôn hòa thân mật, cùng trong ngộng người kia một trời một vực. Đây mới là ta kính trọng Tần đại ca Liên ở giang mộ bạch trong bóng tối buông lòng một hơi thời điểm tần phong đi đến bên cạnh hắn cười nói mộ bạch ngươi có phải là nằm mơ hay không một cái cực kỳ dài dòng buồn chán mà cổ lão ngộng giang mộ bạch trong lòng run lên sắc mặt đại biến cả kinh nói tần đại ca làm sao ngươi biết tần phong nụ cười rất lợi hại thần bí bởi vì ta cũng ở đó một giấc ngộng bên trong ngươi cũng ở trong ngộng của ta giang mộ bạch kinh ngạc nói trong ngộng cao cao tại thượng hỗn độn thánh chủ thật là tần đại ca Tần Phong gật đầu một cái, cười nói, là ta, cũng không phải ta. Ta giống như ngươi, chỉ có thể đi theo một người nào đó thị giác, nhìn thấy năm đó chuyện phát sinh. Giang mộ bạch đi hình nguyên kinh hãi, thế nhưng là, chúng ta vì sao lại tiến vào cùng một giấc mơ, cái mộng cảnh này, là của ngươi, hay là của ta? Tần Phong lại lắc đầu, đi đến động khẩu, nhìn qua xa xa nguy nga tượng thần, nói, ba cái này mộng, không là của ngươi, cũng không phải của ta. Về phần là của ai, ta đã có một chút diện mạo. Chờ ta hoàn toàn biết rõ ràng sẽ nói cho ngươi biết." Giang Ngộ Bạch còn muốn tiếp tục truy vấn, Ung Văn hứng thú bừng bừng đi vào sân động, đối Tần Phong cùng Giang Ngộ Bạch nói, "Sư đệ, Sư tôn cùng đại trưởng lão trở về." "Đại trưởng lão trở về?" Giang Ngộ Bạch rất kích động, lệ nóng doanh trọng. Giang Ngộ Bạch gan rất nhiều khổ, chảy rất nhiều máu, mục đích đúng là vì tìm tới đại trưởng lão, cứu hắn thoát ly khổ hải. Tần Phong lại nhìn chằm chằm Ung Văn một cái, thần sắc có chút lãnh đạm, nói, "Sư huynh, Sư tôn ở đâu?" Ứng Văn Vội nói, ngay ở phía trước đài cao phía trên chờ các ngươi đi qua. Đại trưởng lão, Giang Ngộ Bạch đã kìm nén không được vui sướng trong lòng, hướng về đài cao phương hướng chạy như bay. Trong trước mắt, Giang Ngộ Bạch đã đến dưới đài cao. Nhìn thấy cái này đài cao trong nháy mắt, Giang Ngộ Bạch trong lòng cảm giác nặng nề. Bởi vì ở trong giấc mộng, một tòa này đài cao là bãi kiếm giáo tế đàn. Giang Ngộ Bạch hóa thân thành hồn hoang thú, kém một chút liền mất mạng ở phía trên tòa tế đàn này. Vì vậy đối với nơi này, hắn trong lòng có bản năng kính sợ kim đàn hai bên quỳ mười cái áo quần rách dưới người cung ngộng cảnh thịnh đại tràng diện hoàn toàn khác biệt nhưng là ánh mắt của bọn hắn đồng dạng thành kính ánh mắt bên trong lấp lóe lấy đồng dạng điên cuồng tế đàn phía trên đứng đấy ba bóng người một cái là cao lâm hai người khác một cái là cụt một tay trung niên nam tử chính là đúc kiếm phong phong chủ trần cửu nha một người khác thì là dâu tóc bạc trắng dáng người gầy nhỏ ánh mắt lại sắc bén lao giả chính là đại trưởng lão la thái hư Giang mộ bạch gặp một lần đại trưởng lão, nhất thời lệ nóng doanh trọng, trực tiếp xông lên đài cao, quỷ ở trước mặt La Thái Hư, dập đầu nói, đồ đệ Giang mộ bạch, bái kiến sư tôn. Ta! Ta tới cứu ngươi rời đi kiếm yên." Giang mộ bạch có thể có thành tựu của ngày hôm nay, toàn bằng La Thái Hư ban tạo. Hai người mặc dù không có sư đồ chi danh, đã có sư đồ thực. La Thái Hư khẽ bước cảm, trên mặt mang nụ cười, nhưng không có lên tiếng, chỉ là nhìn chăm chú Giang mộ bạch. Sư tôn! Cảm nhận được la thái hư ánh mắt tán dương, giang mộ bạch tâm lý liền một trận ngọt ngào. Cao lâm cao mày nói, tiểu sư đệ đâu? Sư tôn đã trở về, hắn sao không tới gặp. Lúc này, tần phong mới chậm rãi từ đằng xa đi tới, ngẩng đầu xa nhìn đại cao, một chút cũng không lo lắng. Ung văn sau lưng tần phong thúc giục, tiểu sư đệ, sư tôn ngay ở phía trước, ngươi đi nhanh một chút ta. Tần phong quay đầu, nhìn thật sâu ung văn một cái, nói, đã sư tôn ngay ở phía trước, hắn cũng sẽ không mọc cánh bay đi ta đi gần cùng chậm, lại có gì khác biệt? ngươi, ung văn nhất thời á khẩu không trả lời được, chỉ có thể yên lặng cùng sau lưng tần phong. tần phong chậm rãi đi đến trước đài cao, cao lâm ở phía trên hô lớn, tiểu sư đệ, ngươi mau lên đây à? tần phong không có trả lời, chậm rãi đi đến đài cao phía trên, đứng ở rắp danh, nhìn chăm chú trần cửu nhà, la thái hư, cao lâm ba người trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, một chút cũng không kích động, theo không kịp trước quỳ bái trần cửu nha. cao lâm sầm mặt lại, cả giận nói tiểu sư đệ, ngươi đây là ý gì? nhìn thấy sư tôn còn không quỳ xuống, tần phong lại một bộ bộ dáng người biếng, nhìn xem cao lâm, lại quay người nhìn qua theo kịp Vung văn, nói, hai vị sư huynh, sư tôn người đâu? nghe nói như thế, cao lâm cùng ung văn nhất thời sắc mặt đại biến, giống như là như là thấy quỷ nhìn xem tần phong, giang ngộ bạch cũng rất kỳ quái, quay đầu nhìn qua tần phong, nói, tần đại ca, ngươi nói cái gì? trần phong người không phải đang ở trước mắt sao? a, tần phong nhíu lông mày hướng về Trần Cựu Nha cùng La Thái Hư đi qua. Cao Lâm cùng Ung Văn lúc này mới thở dài một hơi, cùng nhìn nhau một cái. Thần Phong đi thẳng tới Trần Cựu Nha trước mặt. Sư Tôn Dung Mạo cũng như hôm qua, mỉm cười nhìn qua Thần Phong. Thần Phong đáy mắt có chút ướt át, nhưng lại không quỳ xuống, mà chính là trực tiếp rút ra bên hông ngũ tuyệt thần kiếm, kiếm quang lóe lên, hướng về Trần Cựu Nha đỉnh đầu chém tới. Thiểu sư đệ, người điên. Thí sư. Tho gan lớn mật. Ung Văn cùng Cao Lâm nhìn thấy Tần Phong đống nhiên xuất kiếm cũng là kinh ngạc không khỏi. Bọn họ đều muốn xông lại ngăn lại Tần Phong, thế nhưng là Tần Phong kiếm nhanh như thiểm điện, há là hai người bọn họ có thể ngăn được? Keng! Tần Phong một kiếm đứng ở Trần Cựu Nha đỉnh đầu, lại buộc phát ra một tiếng thanh thúy kim thạch giao kích thanh âm, tia lửa tung tóe. Chỉ thấy Trần Cựu Nha bộ dáng đã xảy ra cải biến, biến thành một pho tượng đá, chính là hỏa tra tượng thần. Kiếm khí dư ba khuấy động, La Thái Hư cũng biến thành địa mẫu tượng thần xuất hiện như vậy biến hóa giang ngộ bạch kinh ngạc không khỏi đứng dậy ánh mắt mở mịt không hiểu nhìn qua tần phong cao lâm ung văn ba người run giọng nói đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đại trưởng lao đâu trần phong người đâu bọn họ vì sao biến thành thần tượng tần phong nhìn qua cao lâm cùng ung văn lạnh lùng nói vậy sẽ phải hỏi ta hai cái này sư huynh nhìn đến những năm này kiếm nguyên bên trong đã xảy ra rất nhiều chuyện có ít người đã biến chương bảy trần tướng Số lượng từ, 27 8 thời gian đổi mới, 19-11-12-22 giờ 35 phút. 3-3-3. Dưới tế đàn phụ phục nhóm kiếm tu, nhìn thấy Tần Phong kiếm trạm trần cựu nha cũng lập tức xông lên đài cao, đứng ở ung văn cùng cao lâm sau lưng, đối Tần Phong trận mắt nhìn Trong lúc nhất thời, Tần Phong ở vào chính giữa đài cao, ở vào bị vây công vị trí. Một khi bạo phát xung đột, từ địa lợi bên trên, Tần Phong đều sẽ ở vào hạ phong. Tần Phong hồn nhiên không sợ, ánh mắt sắp bén chất vấn đúng Văn cùng Cao Lâm. Cao Lâm túi đầu, sắc mặt tâm trầm, nét môi, ngậm miệng không nói. Ung Văn lại nhìn qua tần phòng, lạnh lùng quát, tiểu sư đệ, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi nói chúng ta biến, theo ta thấy, là ngươi biến. cái gì đế sư, chạm sát hàn kiếm sơ, cũng là nói bậy nói bạn. nói thực ra, ngươi có phải hay không tìm nơi nương tựa Thiên Ma Giáo, mới có thể tiến nhập đến Kiếm Uyên, đến lấn gạt chúng ta? Ung Văn sư huynh nói không sai, muốn đi vào Kiếm Uyên. Nói nghe thì dễ. Diệt Giết Hàn Kiếm Sơ, càng là nói chuyện Viễn Vông. Cho dù có người có thể giết Hàn Kiếm Sơ, cũng tuyệt không có khả năng là Tần Phong. Ung văn sau lưng nhóm kiếm tu, đại đa số hỏi kiếm tông đệ tử, bọn họ nhìn qua Tần Phong ánh mắt tràn đầy không tín nhiệm. Các ngươi đều sai. Các ngươi bị cầm tù trong kiếm nguyên, đã cùng bên ngoài tách rời. Tần đại ca là cao quý đế sư, chảm sát Hàn Kiếm Sơ, khuất nhục các đại kiếm phái, chính là chuyện thiên hạ đều biết. Các ngươi một đám ít ngồi đáy giếng. Vậy mà nghi vấn Tần Đại ca. Giang Ngộ Bạch mặc dù có chút không làm rõ ràng được tình huống, nhưng là hắn nhìn thấy Tần Phong bị nghi ngờ, lập tức đứng lên, dựa vào lý lẽ biện luận, vì Tần Phong bên vực kẻ yếu. Phi. Giang Ngộ Bạch, ngươi là hàng kiếm sơ dưới tay chó, ngươi là mặt hàng gì? Chúng ta rất rõ ràng. Giang Ngộ Bạch, ngươi cái này cẩu nô cũng xứng nói chuyện. Y miệng. Chúng kiếm tu xoay đầu lại, đem hỏa lực nhắm ngay Giang Ngộ Bạch, bắt đầu chỉ trích hắn. Giang Ngộ Bạch sắc mặt đỏ lên, Lại không cách nào giải thích. Đi qua, Giang ngộ Bạch là làm một chút chuyện sai. Người khác chức trách Giang Mộ Bạch, hắn có thể chịu được. Thế nhưng là Giang Mộ Bạch tiến vào kiếm nguyên, chính là vì cứu đại trưởng lão cùng những người này thoát ly khổ hại, vũ đắp lại lỗi lầm. Giang ngộ Bạch bị những người này chỉ trích, tim như bị đào cắt. Mộ Bạch, bọn hắn mà nói, ngươi không muốn để vào trong lòng, bọn họ không phải biến, mà chính là điên. Thần Phong lắc đầu, ý vị thâm trường nói. Điên! Giang mộ bạch mờ mịt nhìn qua Tân Phong, hắn thực sự không làm rõ ràng được tình huống. Cái này, bắt đầu nói từ lâu đâu. Tân Phong gãi đầu một cái, ánh mắt nhìn chăm chú Ung Văn, nói, Nhị sư huynh, ngươi trước đem ngươi theo Nam Hải kiếm tông trộm được đồ vật giao ra đi. Ung Văn biến sắc, vội nói, ngươi nói cái gì? Thứ gì? Ta không hiểu. Tân Phong cũng nói nhảm, lật bàn tay một cái, lòng bàn tay thêm ra một mai đồ vật. Ông long ngọng, cái này là một cái màu đỏ thâm miếng sắt. Chính là liễu bạch lộ giao cho Tần Phong Phượng Linh. Từ khi tiến vào kiếm đều đến nay, Phượng Linh tựa hồ liền cùng thứ gì sinh ra cảm ứng, không ngừng vụ vụ. Tần Phong giơ tay lên, hướng về ung văn nhất chỉ một đạo xích sắc quang mang từ lồng ngực của hắn phi ra, rơi xuống Tần Phong lòng bàn tay. Rõ ràng là một mai khác Phượng Linh. Tần Phong học xong vạn kiếm quy tông, chính là vạn kiếm chi chủ. Phượng Linh là niết bàn kiếm thoái phiến, là kiếm một bộ phận, Tần Phong cảm ứng được một mai khác Phượng Linh tồn tại, đưa nó cách không ngữ đến không phải việc khó tần phong nắm hai cái phượng linh nói nam hải kiếm tông kiếm tu truy sát người là bởi vì ngươi trộm các ngươi đổ vật về phần là cái gì ta lúc đầu không biết nhưng là liệu phong người lại phát hiện cho nên mới sẽ đem phượng linh giao cho ta ta thông qua phượng linh ở giữa cảm giác liền biết rõ ngươi thứ ở trên thân cũng là một cái phượng linh ung văn mặt xám như cho song đồng trở thành đỏ thấm gầm thét lên đem phượng linh trả lại cho ta bằng không tần phong không để bụng Thản nhiên nói, bằng không thế nào. Bằng không muốn từ trong tay của ta đoạt tới. Các ngươi tất cả mọi người cộng lại, cũng không phải là đối thủ của ta. Bá. Thần phong trên thân đột nhiên bộc phát ra khủng bố kiếm thế. Đen kịt một màu không gian đột nhiên xuất hiện, đem ung văn, cao lâm đám người bao phủ trong đó. Bọn họ lập tức tứ chi chết lặng, thân thể vô pháp động đậy. Thần phong bây giờ là kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm vương. Ung văn, cao lâm bọn người ở tại kiếm viên phí thời gian nhiều năm kiếm đạo tu vi đỉnh trệ ở tam trọng tiên không được tiến thêm tần phong thậm chí không cần xuất kiếm chỉ dựa vào kiếm thế ung văn một nhóm người biến thành đợi làm thịt cứu non ung văn cùng cao lâm lúc này mới ý thức tới ở ngắn ngủi mấy năm ở giữa tần phong đã trưởng thành là một cái nhân vật cực kỳ khủng bố Bằng bọn hắn thực lực căn vốn không phải là đối thủ của tần phong bọn họ còn muốn bố trí hạ bẫy dập bắt lấy tần phong thật sự là si tâm vọng tưởng tần đại ca ta không hiểu ung văn sư huynh một mực ở lòng đất Hắn làm sao biết Nam Hải kiếm tông nhân thân bên trên có Phượng Linh? Hắn lại vì cái gì mạo hiểm qua trộm Phượng Linh? Giang mộ bạch hỏi thăm. Tự nhiên là có người sai sự. Thần Phong thản nhiên nói. Là ai? Giang mộ bạch hỏi thăm. Thần Phong lắc đầu, nói, ta hiện tại còn không biết. Kiếm viên quỷ dị, vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta. Ta có thể nhìn ra Cao Lâm cùng ung văn hai người sư huynh không thích hợp, bị khống chế tư duy. Về phần chân tướng, còn muốn trinh chúng ta đi tìm cao lâm ung văn đám người bị tần phong kiếm thế khống chế trong thời gian ngắn không thể động đậy Tần phong nhảy xuống tế đàn hướng về sơn động phương hướng đi đến giang mộ bạch theo sát phía sau trong nháy mắt đã đến trước sơn động phương ô ô ô trong sơn động truyền đến thê lương chú lên bị người dùng mình giang mộ bạch sợ run cả người thấp giọng nói trong sơn động có cái gì tần phong một kiếm chém vỡ lan can sát cất bước nhảy vào nói trần tướng giang mộ bạch tuy nhiên cảm giác được có chút sợ hãi nhưng y yển nguyên theo sắt tần phong đi vào sơn động sơn động đen nhánh không có một tia sáng tần phong dơ cao ngũ tuyệt thần kiếm kiếm quang xua tan hắc ám, chiếu sáng con đường phía trước hai người từng bước một tiến lên phía trước đột nhiên xuất hiện một thân ảnh trong tay cầm kiếm làm bộ muốn chạm giang mộ bạch trong lòng giật mình liền muốn hóa thân thành hồn hoang thú mộ bạch nhìn rõ ràng Tần phong vô vô giang mộ bạch bả vai nói đây không phải là người giang mộ bạch tỉnh táo lại lúc này mới thấy rõ, nguyên lai phía trước thân ảnh là một pho tượng đá, chỉ là pho tượng đá này giống như lúc cùng người thật năng lớn, tự liền Giang Mộ Bạch cũng bị lừa. Giang Mộ Bạch quan sát tỉ mỉ pho tượng đá này, phát hiện tượng đá khuôn mặt vật mẹo, phảng phất tại chịu đựng hết sức thống khổ. hắn cầm kiếm, kỳ thực không phải chém thẳng, mà chính là tự sát. rốt cuộc là thống khổ gì, làm cho hắn không thể chịu đựng được, tình nguyện từ bỏ sinh mệnh. Giang Mộ Bạch dùng mình một cái, thấp giọng nói, Tần Đại Ca, hắn nguyên lai là người. Bị thạch linh thôn phệ, biến thành thạch đầu. Tần Phong gật đầu một cái, nói, thạch linh chiếm cứ người thân thể, trở thành thạch đầu, liền sẽ rời đi, đi tìm một cái khác con mồi. Đối với tứ trọng thiên trở xuống kiếm tu mà nói, thạch linh xác thực rất lợi hại khó đối phó. Tần Phong cùng giang mộ bạch vòng qua bức tượng đá này, phát hiện sơn động chỗ sâu, thạch tượng càng ngày càng nhiều, có mấy chú cố. Những cái này tượng đá khuôn mặt đều rất thống khổ, thân thể máu thịt trở thành thạch đầu, là trên thế giới thống khổ nhất sự tình Giang mộ bạch thế mới biết, nguyên lai sơn động này là một mảnh mộ địa. Những cái kia bị thạch linh thôn phệ thân thể, hóa thành đá kiếm tu, đều bị ném đến nơi đây. Chương 734, độc thủ. Số lượng từ 2.141 thời gian đổi mới, ngày 19 tháng 11 năm 1121 giờ 35 phút. Ở rậm rạp chằng chịt trong tượng đá, Giang mộ bạch thấy được một tôn khuôn mặt quen thuộc. Đại trưởng lão. Giang mộ bạch ngốc ngây tại chỗ, hai mắt nhìn chăm chú đại trưởng lao biến thành thạch tượng trong đại nào trống rỗng tuy nhiên giang mộ bạch trong lòng ẩn ẩn cảm giác được đại trưởng lao rất có thể gặp bất chắc nhưng là trong lòng của hắn còn tồn lấy một tia may mắn thẳng đến giang mộ bạch nhìn thấy đại trưởng lao thạch tượng hắn chỉ có thể đối mặt hiện thực tán khốc sư tôn giang mộ bạch nước mắt tràn mi mà ra quỳ gối đại trưởng lao thạch tượng phía trước cuốn quít dập đầu trên trán máu tươi chảy ròng. sư tôn ta đến chậm một bước ta đến chậm một bước ca giang mộ bạch phục trên đất lớn tiếng khóc giống Đại trưởng Lao đối Giang Mộ Bạch có ân tái tạo. Nếu không phải đại trưởng lão, Giang Mộ Bạch bị đuổi ra khỏi gia tộc, chết cóng ở vạn Trượng băng nguyên. Đối đại trưởng lão ân tình, Giang Mộ Bạch một mực ghi ở trong lòng, hắn tiến vào kiếm nguyên, chính là vì cứu ra đại trưởng Lao báo ân. Ba nhưng mà, đại trưởng Lao hóa thành thạch tượng, bậc này tin giữ, Giang Mộ Bạch thực ở chịu không được. Tần Phong ở phụ cận dạo qua một vòng, cũng chưa phát hiện sư tôn trần cửu nhà thạch tượng. Phát hiện này, Tần Phong cũng không ngoài ý muốn trở lại giang mộ bạch một bên đem hắn dịu dắt đứng lên nói mộ bạch ngươi khóc cái gì đại trưởng lão lại không có chết giang mộ bạch ngây dại ngạc nhiên nhìn qua tần phòng chỉ đại trưởng lao thạch tượng nói tần đại ca lời này của ngươi là có ý gì chẳng lẽ bức tượng đá này không phải đại trưởng lao biến thành tần phong lắc đầu nói ta không phải ý tứ này bức tượng đá này đúng là đại trưởng lao trở thành nhưng là trở thành thạch tượng cũng chết là hai chuyện khác nhau giang mộ bạch càng nghe càng hồ đồ trên mặt vẻ mở mịt càng đậm tần phong cười nhạt một tiếng nói thạch linh thôn phệ kiếm tu thân thể tầm thường kiếm tu hóa thành thạch đầu tự nhiên là chết thế nhưng là đại trưởng lao khác biệt hắn chính là kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm vương kiếm đạo tu vi thâm bất khả chắc tầm thường thạch linh không làm gì được hắn ta từ bức tượng đá này bên trong cảm giác được kiếm ý nhàn nhạt, nhạt cho nên ta mới lớn mật phỏng đoán đại trưởng lao không có chết giang mộ bạch lao khô nước mắt vui mừng nói Tần đại ca, ngươi không có gắt ta. Đại trưởng lão thật không có chết. thần phong nhìn qua giang mộ bạch, cười nói, ta lừa ngươi làm gì. Sau đó, tần phong đi đến đại trưởng lão thạch tượng bên cạnh, đưa bàn tay thả trên thạch tượng, nhắm mắt lại, chăm chú cảm nhận. 3. Một tiếng văng nhỏ, thạch tượng vỡ ra, xuất hiện rầm rạp chẳng trịt mạng nện, hóa thành vô số thạch phiến lấy rơi xuống. Chỉ thấy đại trưởng lão khoanh chân ngồi, hai mắt nhắm nghiền. Hắn hai chân cùng cánh tay đều bị chém tới, đầu lưỡi bị cắt lấy con mắt bị đâm mù hai lỗ thai cũng chảy ra dòng máu biến thành một người côn nhưng là đại trưởng lão xác thực không có chết còn có sinh mệnh dấu hiệu nhìn thấy đại trưởng lão bộ dáng này giang Ngộ bạch nước mắt chảy dòng song mắt đỏ bừng phẫn nộ quát thiên ma giáo chủ sư tôn ta bị này cực hình tất nhiên là sau lưng ngươi sai xử, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng ta giang Ngộ bạch dốc sức ở trên thân đại trưởng lão khóc giống lên đại trưởng lao ngũ giác bị phế mặc cho giang mộ bạch làm sao khóc giống hắn đều là thờ ơ mặc dù là thân thể máu thịt lại như bùn tố đồng dạng không có bất kỳ cái gì phản ứng hàn kiếm sơ thủ đoạn thật độc tần phong nhớ lại kiếm viên trên vách đá hàn kiếm sơ mấy câu nói không khỏi cảm khái hàn kiếm sơ đã từng nói qua hắn đem đại trưởng lao chặt đức tứ chi ném đến kiếm viên bên trong tần phong nguyên lai tưởng rằng hàn kiếm sơ chỉ là nói một chút cố ý khiêu khích giang mộ bạch không nghĩ tới hàn kiếm sơ thật làm như vậy may mắn hàn kiếm sơ đã chết không phải vậy giang mộ bạch nhìn thấy đại trưởng lão bức này thê thảm bộ dáng nhất định phải cùng hàn kiếm sơ liều mạng ba bất quá tần phong nhìn qua gặp cực hình đại trưởng lão trong lòng có chút kỳ quái căn cứ hàn kiếm sơ tính cách hắn nếu chặt đức đại trưởng Lão tứ chi phế đi hắn ngũ giác nhất định sẽ toàn bộ nói hết ra trên thực tế hàn kiếm sơ đang gây hấn với giang mộ bạch thời điểm chỉ nhắc tới đến chặt đức đại trưởng Lão tứ chi hơn nữa căn cứ tần phong quan sát Đại trưởng lão tứ chi thương thế so sánh cũ, hai mắt cửa thương thế so sánh mới, đặc biệt là hai lỗ thai, thậm chí còn có dòng máu chảy ra, thấy thế nào cũng là mới thương tổn. Đại trưởng lão ngũ giác là mới thương tổn, cũng không phải là hàn kiếm sơ gây thương tích, hẳn là khi tiến vào kiếm viên về sau mới bị thương. Vậy hắn rốt cuộc là bị người thương tổn thai mắt cửa, chặt đứt ngũ giác. Chẳng lẽ là Cao Lâm cùng Ung Văn hai vị sư huynh? thần phong sắc mặt tâm trầm, trong đầu có thật nhiều nghi hoặc cao lâm cùng ung văn hai người là tần phong người kính trọng nhất tuy nhiên bọn họ cải biến rất nhiều có chút cổ quái nhưng là tần phong tuyệt không tin hai người bọn họ hội đối đại trưởng lão hạ độc thủ như vậy nếu như không phải cao lâm cùng ung văn là ai hội đối đã tàn phế đại trưởng lão hạ độc thủ như vậy tần phong thật sự là nghĩ mãi mà không rõ đại trưởng lão ngũ giác bị thương tổn cùng hắn giao lưu hết sức khó khăn giang mộ bạch như thế khóc giống hắn đều không có bất kỳ cái gì phản ứng xem ra hắn tâm linh đều hoàn toàn phong bế thần sứ rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái ta cần đem hắn thần sứ tỉnh lại tần phong nghĩ nghĩ bỗng nhiên giơ tay lên ngón giữa ngón trỏ hợp lại xương kiếm điểm ở đại trưởng lão mi tâm ông một sợi kiếm ý từ mi tâm xâm nhập đại trưởng lão Lao hải tìm đại trưởng lão ngủ say thần thức đại trưởng lão kiếm đạo cảnh giới cơ cao đã tiếp cận kiếm đạo lục trọng thiên hắn thần sứ đã cùng kiếm đồng hóa hóa thành thần thức kiếm ý thần thức kiếm ý đây là kiếm đế cường giả đặc thù thần thức như kiếm chỉ cần tìm được thức hải một điểm kia tối tâm kiếm ý chẳng khác nào tìm được đại trưởng lao thân thức thần phong đối kiếm ý cảm giác vừa lúc 10 điểm nhạy cảm dù vậy Thần phong y nghĩ nguyên tìm kiếm trọn vẹn nửa canh giờ mới rốt cục cảm nhận được đại trưởng lao thân thức tìm được thần phong vui vẻ đem cái này một sợi kiếm ý tỉnh lại thần phong đại trưởng lao thân thể bên trên truyền lại xuất kiếm ý ba động tuy nhiên hắn ngũ giác bị phế nhưng là có thể dùng kiếm ý cùng tần phong trực tiếp giao lưu Đây là một loại thần thức kiếm ý tầng diện giao lưu, cũng có thể là linh hồn tầng diện giao lưu. Giang Mộ Bạch cũng cảm thấy đại trưởng lão kiếm ý kinh hỉ nói, đại trưởng lão, ngươi đã tỉnh, ta là Mộ Bạch, ta tới cứu ngươi. Giang Mộ Bạch mà nói, đại trưởng lão lại nghe không được. Tần Phong đối Giang Mộ Bạch nói, dùng tâm của ngươi qua nói chuyện với nhau, đừng dùng lời nói. A a, ta biết, liền chỉ dùng kiếm ý qua giao lưu, cái gọi là thiên lý chuyên âm. Giang Mộ Bạch liền vội vàng gật đầu. Thiên lý truyền âm là trên phố người kể chuyện, đối kiếm tu thông qua kiếm ý trao đổi một loại thuyết pháp. Chỉ cần kiếm ý nghĩ thông suốt, thiên lý truyền âm cũng không khó khăn. Giang Mộ Bạch là đại trưởng lão đồ đệ, từ trong tay hắn học được Thái Hư Kim Kiếm, hai người kiếm ý vốn là có chỗ tương đồng. Qua tần phong đề điểm, Giang Mộ Bạch bình tĩnh lại, dùng kiếm ý cùng đại trưởng lão giao lưu, tiêu gọi nói, sư tôn, là ta Mộ Bạch, kiếm ý này, quả nhiên là Mộ Bạch, có thể là làm sao có thể? Mộ Bạch ngươi làm sao cũng đến cái địa phương quỷ quái này. Đại trưởng lão cảm nhận được một đạo quen thuộc kiếm ý, nhận ra là Giang Mộ Bạch, một đôi khô gầy đại thủ nắm chắc Giang Mộ Bạch cổ tay, trên mu bàn tay hiện ra gân xanh, hết sức kích động. "Sư tôn, ta và tần đại ca xâm nhập kiếm nguyên, tới cứu ngươi cùng Trần Phong người Giang Mộ Bạch liền vội vàng giải thích. Trốn, mau trốn. Nơi đây cực kỳ nguy hiểm, không phải là địa phương các ngươi nên tới. Mau trốn. Lập tức rời đi nơi này." Đại trưởng lão mở to mắt, hai mắt chảy ra hai hàng máu và nước mắt. Chương 735, tự đoạn ngũ giác. Số lượng từ, 2015 thời gian đổi mới, ngày 19 tháng 11 năm 1122, 40. Đại trưởng lão, nơi đây đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta và mộ phí sức trăm cây nghìn nắng mới đến nơi này, nếu như là không biết rõ ràng, chúng ta tuyệt đối sẽ không rời đi. Con mời đại trưởng lão thẳng thắn bẩm báo, giải đáp trong lòng chúng ta mê hoặc. Thần phong thái độ 10 điểm kiên quyết, đối đại trưởng Lao nói. Cái này, cái này khiến ta bắt đầu nói từ đâu a. Đại trưởng Lao trầm mặc hồi lâu, phát ra một đạo kiếm ý ba động. Sư tôn, là người nào bị thương người ngũ giác? Giang mộ bạch giận dữ hỏi thăm có phải hay không ung văn cùng Cao Lâm? Nếu thật là bọn họ, liền coi như bọn họ là tần đại ca sư minh, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Mộ bạch, ngươi vẫn là như vậy xúc động. Đại trưởng Lao khiến trách, không là bọn hắn là chính ta đâm mù hai mắt cắt mất đầu lưỡi phế bỏ lỗ mũi và lỗ thai tựu liên xúc giác cũng là ta sử dụng kiếm hồn chặt đứt thần kinh nếu không phải tần phong lấy kiếm ý đem ta tỉnh lại ta sẽ vĩnh viễn ngủ say đi thẳng đến sinh cơ đoạn tuyệt ngày đó tự hủy hai mắt miệng lưỡi cái mũi lỗ thai cùng ra xúc giác đại trưởng lao dĩ nhiên là tự đoạn ngũ giác thần phong cùng giang mộ bạch đều biểu tình kinh sợ đứa mắt nhìn nhau kết quả này thần phong cùng giang mộ bạch đều không ngờ rằng Đại trưởng lão, ngươi tại sao phải tự đoạn ngũ giác? Thần phong nghi hoặc càng đậm, hỏi thăm. Đại trưởng lão lần nữa lâm vào trầm mặc, hồi lâu sau mới chậm rãi nói: Các ngươi hai cái nhưng biết, kiếm viên hạ đang ngủ say một cái tồn tại cổ xưa mà cường đại. Tần phong gật đầu một cái, nói: Ta nghe qua bài kiếm giáo truyền thuyết, kiếm viên hạ đang ngủ say hỏa cha địa mẫu, bởi vậy bài kiếm giáo mới có thể một mực hướng phía dưới khai quật. Ở chỗ này thành lập thành thị, mệnh danh là kiếm đều, tiến hành tế tự, muốn tỉnh lại bọn họ thần minh. Đại trưởng Lao nói, đây không phải truyền thuyết, mà chính là sự thật. Kiếm viên chỗ sâu, quả thật có một cái khủng bố tồn tại. Mới vừa lúc mới bắt đầu, chúng ta cũng không biết. Nhưng là thời gian dài, rất nhiều người đều cảm giác được, bên hai có đồ vật gì đang thì thầm. Đặc biệt chờ tới khi đêm khuya, bên hai nói nhỏ trở nên càng thêm rõ ràng. Hơn nữa, càng ngày càng nhiều người, bắt đầu lâm vào một cái quỷ dị mộng cảnh. Cái mộng cảnh này rất lợi hại cổ lão, là xa xa quá khứ rất nhiều thân thể mặc da thú người nguyên thủy cầm trong tay thạch kiếm vây quanh đống lửa nhảy hoang man vũ đạo còn có thật nhiều tàn nhẫn máu tanh tế tự hoạt động càng ngày càng điên cuồng bóng người nghe được đại trưởng lão mấy câu nói tần phong cùng giang mộ bạch cũng không khỏi dùng mình một cái giang ngộ bạch kinh ngạc nhìn qua tần phong nói tần đại ca ngươi vừa tới kiếm đều thời điểm đã từng nói qua ngươi nghe được bền thai có tiếng gì đó chúng ta đêm qua đều tiến vào một cái cổ quái trong mộng cảnh hẳn là đại trưởng lão nói tới mộng cảnh Thế nhưng là, ta vì cái gì không có nghe được thanh âm gì. Đại trưởng lão giải thích nói, kiếm đạo cảnh giới càng cao, lại càng nhanh nghe được bên thai nói nhỏ. Ban đầu chỉ có ta có thể nghe được, sau đó là trần phong người. Về sau nữa, những người khác cũng liên liên tục tục nghe được cái thanh âm kia. Mộ bạch, khả năng kiếm đạo của ngươi cảnh giới thấp một chút. Tần phong lắc đầu, chỉ giang mộ bạch trên cổ luyện hồn ngọc nói, mộ bạch, cảm giác của ngươi so với thường nhân bén mẹ hơn, thậm chí siêu việt ta. Là luyện hồn ngọc ngăn cách âm thanh này. Bằng không, lấy kiếm tâm của ngươi, chỉ sợ đã bị mê hoặc, xa vào đến trong điên cuồng. Tần Phong cười khổ nói, trên thực tế, ta tự cho là kiếm tâm sắp bén, đương thời có một không hai, cũng bị âm thanh này phiền quá sức. Âm thanh này, thật sự có khủng bố như vậy. Giang mộ bạch không thể tin nói. Nào chỉ là khủng bố. Quả thực là, vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Lâm vào âm thanh này trong, một lúc sau, người liền điên cuồng hơn. Tứ chi của ta bị chạm, thành phế nhân, cái này người tồn tại tựa hồ cũng biết ta không có cái gì giá trị lợi dụng, cũng không có đem tâm tư hoa ở trên người ta. Có thể trần cửu nha coi như thảm. Hắn rất nhanh liền bị cái thanh âm kia mê hoặc, lâm vào trong điên cuồng, tuy nhiên ý thức hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng là miệng không thể nói, thân thể cũng không nghe sai sự. Hắn chỉ có thể nghĩ hết biện pháp, dùng một chút cử động điên cuồng nhắc nhở chúng ta. Thế nhưng là, trừ bỏ ta có thể hiểu được hắn bên ngoài, những người khác cho rằng. Hán điên, đại trưởng lão chậm rãi giải thích bọn họ mới vừa gia nhập kiếm đến lúc phát sinh từng màn khủng bố kinh lịch. Tần Phong cùng Giang Mộ Bạch nghe đến mấy cái này kinh tâm động phách cố sự, cũng là hít vào khí lạnh, toát ra mồ hôi lạnh. Ta hiểu được. Tần Phong gật đầu một cái, hắn nội tâm một nỗi nghi hoặc bị giải khai, khó trách sư tôn ở một gian thư phòng viết xuống chốn chữ là vì nhắc nhở những người khác, nơi đây quá nguy hiểm, nhường mọi người rời đi. Thế nhưng là Giang Mộ Bạch cũng hiểu rõ ra, trầm giọng nói thế nhưng là trần phong người lại bị những người khác trở thành người điên kỳ thực chỉ có một mình hắn là thanh tỉnh, những người khác mới là thật điên đại trưởng lao tiếp tục giải thích đống nhiên có một ngày trần cửu nha mất tích chúng ta tìm khắp cả sở hữu cung điện cũng không có tìm được hắn tung tích mộng cảnh trở nên càng ngày càng tấp nập cũng càng ngày càng chân thực có nhiều người hơn nghe được cái kia kinh khủng tiếng nói nhỏ trong mộng cảnh bọn họ tìm được thiên ma giống hạ thông đạo xâm nhập kiếm nguyên tìm được kiếm đều ở trước tế đàn Bọn họ đều thành bái kiếm giáo tín đồ. Chỉ có ta lão bất tử này đồ vật, còn đang phản kháng cái này người tồn tại. Thế nhưng là cái này người tồn tại thực sự quá kinh khủng. Nhượng thạch linh đến thôn vệ thân thể của ta, ta ngăn cản không nổi, chỉ có thể giả chết, rơi vào trạng thái ngủ say. Bọn họ cũng cho là ta chết rồi, đem ta táng ở địa phừa. NG này. Hóa đá bệnh là nói dối. Tần Phong lạnh rên một tiếng, nói, ta đã sớm biết, ung văn sư huynh gia thịt trở thành nham thạch không phải là cái gì hóa đá bệnh mà chính là ân ký kiếm viên bên trong ngủ say tồn tại hẳn là bái kiếm giáo thần chỉ điểm mẫu chỉ có nó mới có thể khống chế thạch linh nhỏ giọng một chút không muốn nhắc lên tục danh của nó đại trưởng lao sắc mặt đại biến vội vàng làm một da dấu chớ có lên tiếng ba toàn bộ kiếm viên đều đang trong lòng bàn tay của nó ta không nói nó cũng biết thần phong cười lạnh nói sư tôn đâu bọn họ không có tìm được sư tôn tung tích sao đại trưởng lao lắc đầu nói không có tìm được hắn không ở kiếm để hắn bị đầu độc sâu nhất cũng đã rời đi kiếm đều, đến sâu hơn lòng đất sâu hơn lòng đất chẳng lẽ là hồn nơi hội tụ tần phong trong mày trong miệng lẩm bẩm nói nếu như sư tôn qua chỗ đó vậy thì có chút khó giải quyết ở trong giấc ngộng Tần phong thấy được rất nhiều chuyện quá khứ nhưng là đối với hồn nơi hội tụ nơi này ngộng cảnh rất nhiều người chỉ là lặp đi lặp lại nâng lên coi như hỗn độn kiếm đã từng là bái kiếm giáo thánh chủ có thể nó cũng không biết Hồn nơi hội tụ đến cùng là địa phương nào? Bây giờ, sư tôn trước một bước tiến về hồn nơi hội tụ. Thiên ma giáo chủ cùng vạn tiêm ngân, cũng không có ở kiếm đều ngừng lưu, cũng tiến về hồn nơi hội tụ. Hồn nơi hội tụ, đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Địa mẫu thật ngủ say ở hồn nơi hội tụ. Tần phong chỉ là suy nghĩ một chút, liền tê cả da đầu, không rét mà run. chương 736, hồn nơi hội tụ. Số lượng từ 2069 thời gian đổi mới. 19 11 12 năm 18, 50 Sư tôn, tần đại ca, kiếm viên chỗ sâu nhất hồn nơi hội tụ, đến cùng là địa phương nào? Nơi đó thật sự có địa mẫu ngủ say. Giang ngộ bạch vô cùng ngạc nhiên, hỏi thăm. Thần phong cùng đại trưởng lão đều chậm rãi lắc đầu. Tiêu liên bọn họ, cũng không biết hồn nơi hội tụ đến cùng có cái gì. Nhưng là không hề nghi ngờ, nơi đó ẩn giấu đi kinh thiên bí mật. Sư tôn qua hồn nơi hội tụ. Thiên ma giáo chủ cùng vạn tiêm ngân cũng đi. Xem ra, chỗ đó, ta không đi không được. Thần Phong trầm rãi nói ra. Vì sao? Đại trưởng Lao rất lợi hại kích động, nếu như ngươi là vì tìm kiếm chân tướng, thật không có tất muốn lấy thân mạo hiểm. Thế giới này có quá nhiều bí mật, không cần thiết mỗi cái để lộ. Lòng hiếu kỳ sẽ muốn ngươi mệnh. Không phải là vì lòng hiếu kỳ, mà là vì sư tôn cùng hai vị sư mình Thần Phong nhẹ nhàng thở dài nói, bọn họ bị mê hoặc, trở thành bái kiếm giáo tín đồ, nhất định không chịu rời đi kiếm yên. Ta phải biết rõ hồn nơi hội tụ chân tướng, tìm cách để bọn hắn khôi phục thần trí. Huống chi? Thiên ma giáo chủ cũng đi hồn nơi hội tụ, ta đối mục đích của bọn hắn có chút để ý tóm lại, chỗ đó, ta không đi không được. Ai? Đã như vậy, ta không tiện không khuyên người nữa. Đại trưởng Lão thở dài một tiếng, kỳ thực hắn cũng biết, kiếm yên sự tình không giải quyết triệt để, tần phong không có khả năng an tâm. Thế nhưng là, kiếm yên hạ cổ Lão tồn tại, thật sự là quá kinh khủng. Đại trưởng Lão tự đoạn ngũ giác cũng là bởi vì không dám đối mặt đối giá cá cổ xưa này tồn tại tần phong nhưng phải đến hồn nơi hội tụ trực diện cái này cổ lão tồn tại ta không bằng tần phong đại trưởng lão một trận xấu hổ luận dũng khí hắn cùng tần phong cách biệt quá xa chân tướng liền giấu ở hồn nơi hội tụ mộ bạch chúng ta đi thôi tần phong quay người đi ra sơn động sư tôn ta tới có ngươi giang mộ bạch túi người đem đại trưởng lão thân thể tàn phế có lên cũng đi ra sơn động ưng văn Cao Lâm bị Tần Phong kiếm thế chấn nhiếp, buồn ngủ trên tế đàn. Tần Phong đi thẳng tới tế đàn, chuẩn bị giải trừ kiếm thế. Tuy nhiên Đung Văn cùng Cao Lâm bị mê hoặc, nhưng là đem bọn hắn nuốt, cuối cùng không phải trường cựu chi kế. Tần Phong đi tới tế đàn, lại phát hiện Đung Văn, Cao Lâm đám người không ở đài cao, kiếm thế của hắn cũng không còn sót lại chút gì. Là ai pha kiếm thế của ta? Tần Phong cho mày, bây giờ hắn là kiếm vương tu vi, có thể phá hắn kiếm thế cũng không có nhiều người. Tần Phong tỉ mỉ quan sát chung quanh tế đàn, cũng chưa phát hiện dấu vết đánh nhau. Nói cách khác, ung văn cao lâm bọn người ở tại kiếm thế sau khi giải trừ, rất nhanh liền rời đi nơi này, cũng không cùng người sinh ra tranh chấp, cũng không phải bị người bức hiếp. Liền ly kỳ hơn. Ung văn cao lâm bị mê hoặc, liền Tần Phong cũng không tin, bọn họ nhất định sẽ không dễ dàng tin tưởng những người khác. Chẳng lẽ là sư tôn? Tần Phong trong lòng suy đoán. Trừ phi là Tần Phong sư tôn Trần Cửu Nha trở về, phá Tần Phong Kiếm Thế đem ung văn cao lâm một nhóm người này mang đi ba ngoại trừ trần cửu nha bên ngoài tần phong thật sự là không nghĩ ra được ai có thể phá kiếm thế của hắn nhượng ung văn cao lâm đám người cam tâm tình nguyện cùng hắn rời đi thế nhưng là nếu như là sư tôn trở về hắn vì sao không tới gặp ta chẳng lẽ nói hắn cũng bị đầu độc thần phong lắc đầu có chút nghĩ mãi mà không rõ giang mộ bạch cóng đại trưởng lao chạy tới nhìn thấy ung văn cao lâm đám người không thấy tăm hơi cũng kinh ngạc nói tần đại ca bọn họ người đâu. Tần Phong mặt trầm như nước, nói, ta không biết, ở kiếm đều bên trong, cũng không cảm giác được kiếm ý của bọn họ. Có thể là sư tôn ta trở lại qua, dẫn bọn hắn rời đi. Khả năng lớn nhất tính, chính là bọn họ cũng chạy tới hồn nơi hội tụ. Giang mộ bạch kinh ngạc nói, bọn họ cũng tiến đến. Chúng ta cũng muốn nắm chặt thời gian. Thế nhưng là, như thế nào mới có thể tiến về chỗ đó? Tần Phong thản nhiên nói, ngươi đi theo ta. Tần Phong mang theo giang mộ bạch cùng đại trưởng Lao. Đi xuyên qua kiếm đều đường phố. Hôn đột, ngươi đã từng là bái kiếm giáo thánh chủ, liền tòa này kiếm đều đều là ngươi đốc công kiến tạo. Ngươi hẳn phải biết, kiếm nguyên bên trong ngủ say, thật là địa mẫu sao? Thần phong đột nhiên hỏi. Không phải nó, là ai đâu? Hôn đột thản nhiên nói, bái kiếm giáo làm tất cả, chính là vì tỉnh lại địa mẫu. Bất quá ta kiến tạo tốt rồi kiếm đều về sau, rất nhanh liền xông phá cựu trọng thiên, đến bên ngoài thế giới. Về phần về sau bái kiếm giáo xảy ra chuyện gì? Địa mẫu phải trăng thức tỉnh, lại vì cái gì bị ma tông tiêu diệt, ta hoàn toàn không biết. Địa mẫu, rốt cuộc là một cái nhân vật gì? Thần phong tiếp tục hỏi thăm. Cái này, hỗn độn có chút trần trờ, nói, ta tuy nhiên được xưng là thánh chủ, lại cũng là vì kiếm mà thành kiếm hồn, cũng chính là cổ minh, chỉ là so thông thường cổ minh lực lượng mạnh hơn, bị chúng nó tôn làm tế tự. hỏa Cha địa mẫu khác biệt, chúng nó là chân chính tiên thiên sinh linh, bị bái kiếm giáo xưng là thần chỉ. Cổ minh sinh mệnh ngọn nguồn, cũng là hỏa cha địa mẫu, không có cổ minh ngoại lệ. Về phần hỏa cha địa mẫu là như thế nào tồn tại, ta chỉ có thể nói, xa ở trên cựu trọng thiên. Hơn nữa, một khi chúng nó thức tỉnh, toàn bộ thế giới cũng có thể hủy diệt. Diệt thế, thần phong dùng mình một cái. Hôn độn chân thành nói, ta cũng không phải là nói chuyện giật gân. Cổ minh mong muốn thế giới, cũng là hỏa cha địa mẫu mong muốn thế giới. Ở thế giới kia, cổ minh loại này tiên thiên sinh linh, mới là thế giới chi phối mà bây giờ thế giới nhân loại không chế kiếm hồn đem kiếm hồn xem như nô lệ đây cũng không phải là cổ minh kỳ vọng thế giới địa mâu thức tỉnh nghe theo cổ minh triệu hoán rất có thể sẽ hủy diệt thế giới tần phong nghiêm túc nhìn qua hôn đột kinh ngạc nói ngươi cũng là kiếm hồn ngươi cũng là cổ minh thậm chí là thánh chủ ngươi vì sao không cùng các cổ minh một dạng muốn một cái cổ minh thống trị thế giới chẳng lẽ ngươi dám tin làm con người nô buộc phụng ta làm kiếm chủ hôn độn nói ta đương nhiên nghĩ qua Có thể ta đã thấy thế giới bên ngoài. Ta mới hiểu được cổ minh môn đều là một đám ếch ngồi đáy giếng. Không có nhân loại, ai tới đúc kiếm. Không có người đúc kiếm, tại sao có thể có mới kiếm hồn sinh ra. Cổ minh thọ mệnh cũng là có cuối. Nếu như nhân loại thật diệt vong, thiên kiếm đại lục cuối cùng lại biến thành hoàn toàn tĩnh mịch hoang mạc. Đây không phải ta nguyện ý thấy. Ta muốn, là một cái đặc sắc xuất hiện, tràn ngập khả năng thế giới. Đối ở hỗn độn mà nói, thần Phong từ chối cho ý kiến tần phong là hỗn độn kiếm người hắn biết rõ hỗn độn ý nghĩ hiểu hơn sở thích của hắn tần phong biết rõ hỗn độn đang nói láo nhưng là hắn cũng không có chọc thủng hỗn độn bởi vì tần phong giống như hỗn độn mong muốn là một cái tràn ngập khả năng tràn ngập tương lai thế giới tần phong mang theo giang mộ bạch tiếp tục tiến lên đến kiếm đều chỗ sâu nhất nơi này có một tòa địa để hòa sơn vĩnh viên đá phún xuất tương cùng khói đặc nóng bỏng rung nham hội tụ thành một đầu đỏ dòng sông màu đỏ hướng về sâu trong lòng đất chảy tới Giang Mộ Bạch đứng ở sông Nham Thạch phía trước, không khỏi cảm khái thiên nhiên lực lượng là mênh mông bực nào. Đây không phải thiên nhiên lực lượng, mà chính là cổ minh lực lượng. Đầu này Dung Nham bờ sông, là cổ minh mở ra, thông hướng hồn nơi hội tụ con đường. Cũng chỉ có nơi này, có thể thông hướng hồn nơi hội tụ. Tần Phong nhìn qua Dung Nham bờ sông Thượng Du, chỉ thấy một bộ hát sắc cổ quan ở trong Dung Nham chìm nổi, chầm rãi bay tới trước mặt hai người. mươi 737, Quân Lâm Thiên hạ, Số lượng từ 2096 thời gian đổi mới, 1910111219 giờ 45 phút. Nham Tương bên trong tung bay một bộ cổ lão bằng đá quan tài, Tiêu liền Tần Phong cái này đúc kiếm tông sư cũng không nhận ra thạch quan tính chất. Trên quan tài khắc dấu lấy rất nhiều huyền ảo thâm thúy hoa văn, Tần Phong chỉ có thể nhìn ra những này là cổ lão kiếm trận. Tần Phong vươn tay, đầu ngón tay đụng phải cổ quan trong nháy mắt, thì có một đạo lạnh lẻo thấu xương chuyển tới, nhường hắn không tự chủ được sợ run cả người. Tần đại ca cái này trong cỗ quan tài là của ai thi thể giang mộ bạch run giọng hỏi thăm tần phong cười nói đây không phải quan tài mà chính là thuyền thông hướng hồn nơi hội tụ thuyền chỉ là bề ngoài thoạt nhìn như là quan tài Tần phong mở ra quan tài nằm trong âm một tiếng quan tài một lần nữa đắp lên chậm rãi chui vào đến dung nham chỗ sâu biến mất không thấy giang mộ bạch cả đời này đều chưa từng gặp qua như thế cổ quái sự tình hắn nhìn xem tần phong cùng cổ quan cùng một chỗ biến mất chờ đợi hồi lâu lại có một cỗ quan tài chậm rãi từ thượng du trôi tới ở hắn trước mặt dừng lại sư tôn ngươi theo ta ngồi một chiếc thuyền đi giang ngộ bạch không yên lòng đại trưởng lão một người ngồi nham tương bên trong quan tài thuyền nhỏ nhìn thấy hắn gật đầu về sau mới đưa hắn thân thể tàn phê ôm hai người cùng một chỗ tiến vào quan tài đại trưởng lão vốn là gầy gò tứ chi bị chém tới chỉ còn lại có thân thể giang ngộ bạch toàn thân tinh huyết bị hồn hoang kiếm hấp thu thân thể đơn bạc mặc dù là như thế hai người ở cổ quan trong thuyền nhỏ vẫn còn có chút chén trúc quan tài đóng lại về sau liền chìm đến dưới nham tương mặt Ung u cùng ngủ giang ngộ bạch nghe phía bên ngoài truyền đến bọn khí âm thanh trong lòng rất gấp gáp quan tài một vùng tăm tối không khí mỏng manh giang ngộ bạch từng đợt mệnh ra rời hoàn toàn mất đi thời gian quan niệm cũng không biết qua bao lâu giang ngộ bạch mới cảm giác được quan tài bị người mở ra có người đem mình kéo đi ra các loại giang mộ bạch chưa tỉnh lại hắn phát hiện mình đưa thân vào một cái tàn phá bên trong cổ điện cung điện cổ này rất nhiều thứ cũng là tàn phá không chịu nổi tựa hồ bị kiếm chém vỡ gãy địa phương góc cạnh rõ ràng tỷ như ở giữa cung điện cổ tượng thần liền bị người một kiếm chém tới đầu chỉ còn lại có thân thể cao lớn sư tôn giang mộ bạch tâm lý nhớ đại trưởng lão vội vàng tìm kiếm khắp nơi phát hiện đại trưởng lão nằm ngồi ở cách đó không xa hắn lúc này mới hơi thoáng an tâm nơi này chính là hồn nơi hội tụ giang mộ bạch cánh mùi mấp máy trong không khí tràn đầy gay mũi mùi lưu hình mười điểm viêm nhiệt oanh long giang mộ bạch chợt nghe cổ điện ngoại truyền đến một tiếng vang thật lớn hắn vội vàng đi đến cửa đại điện chỉ thấy cao lâm mang theo một đám thần thái điên của người đem một tòa hỏa phụ thần giống đẩy ngã tạp thoái giang mộ bạch mật ra cao lâm bị mê hoặc trở thành bái kiếm giáo giáo đồ đem hỏa cha địa mẫu xem như thần tượng phục làm thần minh thế nhưng là cao lâm bây giờ lại lật đổ hỏa cha tượng thần đem hắn tạp thoái điên thật là điên giang mộ bạch trên cổ luyện hồn ngọc ông ông tác hưởng xuất hiện rất nhiều tỉ mỉ vết rách, có chút vỡ nát dấu hiệu. Mộ Bạch Tần Phong từ phía sau vua vô Giang Mộ Bạch bả vai, đem hắn từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại. Tần Đại Ca Bọn họ Giang Mộ Bạch chỉ cao lâm đáng người, khó hiểu nói. Là ta để bọn hắn làm. Tần Phong mang theo Giang Mộ Bạch đến gần, chỉ trên mặt đất tượng thần toái phiến, nói, ngươi nhìn kỹ. Giang Mộ Bạch có chút không hiểu, đem trên mặt đất tượng thần toái phiến nhặt lên, nhìn qua, liền ngạc nhiên nói. Những tượng thần này là hai tầng. Mặt ngoài là hỏa cha điệu mẫu, nhưng thật ra là một vị khác thần. Đây là thiên ma giống. Đầu sinh hai chân, sau lưng sinh cánh, ba đầu sáu tay, đúng là thiên ma giáo thờ phụng thiên ma. Thế nhưng là, hỏa cha điệu mẫu phía dưới, vì sao lại cất giấu thiên ma giống? Giang ngộ bạch càng nghĩ không thông. Tần Phong mỉm cười, giải thích nói, ba năm đó, ma tông diệt bái kiếm giáo, chiếm cứ kiếm nguyên tân giáo đổi cựu giáo, tiến hành qua tàn khốc đại thanh tẩy chết rất nhiều bái kiếm giáo giáo đồ. người cho rằng ma tông hội hảo tâm như vậy, không động kiếm nguyên trong tất cả, chỉ là đang mặt đất xây dựng một tòa cung điện. kiếm đều mặt ngoài nhìn như hoàn hảo không chút tổn hại, kỳ thực kiếm đều tất cả hỏa tra địa mẫu giống, đều bị thay mận đổi đảo, nội bộ đổi thành thiên ma. đặc biệt là cái này hồn nơi hội tụ, đứng sừng sững lấy rất nhiều tượng thần, toàn bộ bị đổi thành thiên ma. tân đại ca, ma tông cái gì muốn làm như thế? bọn họ làm như thế, có ý nghĩa gì sao? Giang Ngộ Bạch kinh ngạc nói: Thiên địa văn vật đều có linh tính, cái gọi là linh tính, bất quá là suy nghĩ. Rất nhiều suy nghĩ tụ tập cùng một chỗ, liền để vật chết có linh tính. Kiếm hồn không phải cũng là cảm ứng kiếm chủ suy nghĩ mà sống? Tần Phong chậm rãi nói: Về phần thiên ma giáo vì sao làm như thế, ta cũng không có hoàn toàn hiểu rõ. Nhưng là nhất định cùng suy nghĩ có quan hệ. Có lẽ bọn họ muốn nhượng một dạng vật chết thu hoạch được linh tính. Trên đời này thành tín nhất giao phái chính là bái kiếm giáo bọn họ thâu lương hoang trụ Nhượng cúng bái hỏa cha địa mẫu tín đồ kỳ thực sùng bái là thiên ma ta vạch trần tượng thần chân diện mục lại lấy ra bái kiếm giáo thánh chủ thân phận cao lâm bọn họ tự nhiên nghe lệnh của ta bắt đầu phá hủy thiên ma thần giống thần phong tiếp tục nói những việc này Tân đại ca là làm sao mà biết được giang mộ bạch chấn động vô cùng cái này vân sư tôn nói cho ta biết tần phong sắc mặt có chút khó coi nói ở ngươi hôn mê mấy ngày ta đã tìm được sư tôn. Ba cái gì? Ngươi đã tìm được trần phong chủ. Giang ngộ bạch kinh hỉ nói. Chuẩn xác mà nói, ta đã cảm nhận được kiếm ý của hắn, biết được tất cả trận tướng. Ta cần ngươi giúp ta. Thần phong thần sắc ngưng trọng. Tần đại ca một mực nói, chỉ cần ta có thể giúp. Giang ngộ bạch vỗ ngực cam đoan. Tần phong gật đầu một cái, mang theo giang mộ bạch rời đi tàn phá cổ điện, hướng về cách đó không xa một tòa nguy nga thần điện đi đến chung quanh kiến trúc trên cơ bản đều tàn phá không chịu nổi chỉ có ngôi thần điện này hoàn hảo không chút tổn hại giang mộ bạch còn chưa tiếp cận thần điện cũng cảm giác được có một cái cường đại kiếm trận đang vận hành bảo hộ lấy vàng son lộng lây thần điện ngôi thần điện này tồn tại 10 điểm cổ lão ma tông diệt đi bái kiếm giáo lật đổ vô số hỏa cha địa mẫu tự thần lại đối ngôi thần điện này không thể làm gì mộ bạch ngươi canh giữ ở thần điện môn phía trước ở ta trước khi ra ngoài bất luận kẻ nào không được đi vào thần phong dặn dò Thần đại ca cứ việc quấn ở trên người ta. Giang Ngộ Bạch hóa thân thành hồn hoang thú, dáng người nguy nga, canh giữ ở trước cửa điện. Thần Phong dọc theo Bạch Ngọc Đài giai, mười bậc mà lên, đi vào trong thần điện. Ở giữa thần điện là một cái ngọc thạch ngai vàng, phía trên ngồi ngay ngắn ở một người. Ba người này áo quần rách rưới, râu ria sồm xoàm, độc tí. Ba nhưng mà, hắn ngồi ở cái ghế kia bên trên, nhưng lại có khí thế quân lâm thiên hạ. Cái ghế kia là bái kiếm giáo, vì bọn họ thần chỉ chế tạo người này ngồi ở trên bảo tọa không có một tia không ổn giống như thần chỉ người này rõ ràng là mất tích đã lâu trần cửu nha thần phong chậm rãi đi tới sau lưng hiện ra hỗn độn hư ảnh trần cửu nha chậm rãi ngầm đầu hai mắt của hắn trong lấp lóe lấy không thuộc về mình quan mang cười nói hốn độn bạn cũ bao năm không thấy làm sao có tâm tư tới nơi này gặp ta nghiết bản tần phong nhìn chăm chú trần cửu nha chậm rãi vươn ra thủ trưởng lòng bàn tay hai mảnh phượng linh đột nhiên bay lên bay đến Trần Cửu Nha lòng bàn tay chiếm cứ Trần Cửu Nha thân thể chính là Thần Kiếm Niết Bàn một sợi kiếm hồn chương 738 Tàn hồn số lượng từ 2077 thời gian đổi mới ngày 19 tháng 11 năm 1319 40 Niết Bàn Kiếm Hồn ta sớm nên đoán được là ngươi đang làm trò quỷ Tần Phong nhìn chăm chú quân lâm thiên hạ Trần Cửu Nha chậm rãi nói ra kỳ thực từ Tần Phong tiến vào kiếm nguyên bắt đầu phượng linh liền không ngừng phát sinh vụ vụ âm thanh cùng vật gì đó sinh ra cảm ứng phượng linh là thần kiếm niết bàn phai phiến thứ gì có thể cùng phượng linh sinh ra cảm ứng tự nhiên là niết bàn kiếm hồn ứng văn mạo hiểm theo nam hải kiếm tông trong tay cướp đoạn phượng linh phai phiến tự nhiên cũng là bị niết bàn kiếm hồn mê hoặc thần phong trong mày nhìn qua trần cựu nha trần cựu nha thân thể đã bị niết bàn kiếm hồn chiếm cứ hóa thành kiếm của nó nô niết bàn là hỗn độn quen biết cũ ở xa xôi bái kiếm giáo thời đại niết bàn cùng hỗn độn cũng là bái kiếm giáo thánh chủ nhận trăm vạn người cùng bái. Bất đồng chính là Niết bàn nắm giữ lấy cải tử hồi sinh thần kỳ lực lượng. Hơn nữa Hỗn Độn Chí không ở chỗ này, không nghĩ hạ mình ở nho nhỏ Bái Kiếm giáo, cuối cùng phá toái hư không, đến Cửu Thiên tri ngoại. Niết bàn thì một mực lưu tại Bái Kiếm giáo, nhận thế nhân cùng bái, biết rõ Bái Kiếm giáo bị ma tông tiêu diệt. Về sau Niết bàn cùng Bái Kiếm giáo xảy ra chuyện gì? Hỗn Độn cũng không biết rõ tình hình. Chỉ là Hỗn Độn về sau nghe nói, Niết bàn thần kiếm ở một trận đại chiến trong phá toái trận đại chiến này liền là ma tông cùng bái kiếm giáo kinh thế chi chiến trận chiến kia thiên địa biến sắc nhật nguyệt vô quang vô số ma kiếm thần kiếm vẫn lạc niết bàn thần kiếm cũng phá thoái hóa thành vô số thoái phiến kiếm hồn cũng tiêu tán vô tung nghe nói bị chấn áp ở một cái được xưng là kiếm ngục thần bí địa phương thiên ma giáo chủ hao phí tâm huyết sưu tập phượng linh chính là vì đúc lại niết bàn thần kiếm về sau phượng linh bị tề nhặt trộm chỉ còn lại có tần phong trong tay hai cái Tần Phong cũng không có nghĩ qua, vốn nên bị trấn áp ở trong kiếm ngục niết bàn kiếm hồn, vậy mà lại xuất hiện ở kiếm viên chỗ sâu, cổ hoặc nhân tâm. Không đúng. Hôn độn bạn cũ, lấy ngươi thực lực, vì sao ca nguyện làm nhân loại kiếm hồn? Ngươi là bái kiếm giáo thánh chủ, làm như thế, chẳng phải là làm mất mặt bái kiếm giáo mặt? Niết bàn đồng tử đột nhiên co rụt lại, nhìn ra Tần Phong cũng không phải là hỗn độn kiếm nô. Tương phản, Tần Phong là hỗn độn kiếm chủ. Theo niết bàn, đây là đại nghịch bất đạo sự tình. Bái kiếm giao thánh chủ, nhận thức loại xem như kiếm chủ. Nếu là ở bái kiếm giao thịnh vượng thời đại, đầu này tội danh cũng đủ để đem tần phong xử tử lăng trì. Niết bàn, bái kiếm giao sớm đã tan thành mây khói, ngươi cũng chỉ còn lại có một sợi tàn hồn. Còn nói gì kiếm nâu kiếm chủ? Ngươi phải thừa nhận, chúng ta thời đại trôi qua. Hỗn độn thân ảnh hiện lên, nhìn qua niết bàn, cười lạnh không thôi. Tàn hồn, tần phong run lên trong lòng, kinh ngạc nhìn qua hỗn độn. Hỗn độn cười nói, không sai trước mặt ngươi niết bàn kiếm hồn bất quá là một sợi tàn hồn chân chính niết bàn kiếm hồn cường đại dường nào tự liền ta cũng muốn ngưỡng mộ phía ngoài lời đồn là thật năm đó trận chiến kia niết bàn thần kiếm phá toái niết bàn chủ hồn bị chấn áp trong kiếm ngục chỉ còn lại có một sợi tàn hồn trốn ở kiếm viên chỗ sâu may mắn trốn qua một kiếp Tần phong không khỏi hỏi tham kiếm hồn chính là chính thể sao có thể một phân thành hai còn có chủ hồn tàn hồn câu chuyện còn lại kiếm hồn tự nhiên là chính thể không thể chia cắt Cựu liên ta, cũng không khả năng một phân thành hai. Có thể niết bàn không giống bình thường, nó từ đâu tới rất đặc biệt. Sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh. Đừng nói là một phân thành hai, cho dù là chia làm thiên thiên vạn vạn tàn hồn, chỉ cần chủ hồn bất diệt, tàn hồn liền có thể tồn tại. Thậm chí, coi như chủ hồn bị diệt, tàn hồn cũng có thể tự động trưởng thành, hóa thành chủ hồn. Giống như liệu nguyên tri hỏa, sinh sinh bất tức. Hỗn độn nhìn qua niết bàn, giải thích nói. Niết bàn. Thật là cường đại kiếm hồn. Thần Phong trong lòng khẽ run, trong miệng thì thảo. Nghiết bàn nhìn chăm chú hôn đột, thản nhiên nói, không sai, ta là một sợi tàn hồn. Ta cũng thừa nhận, chúng ta thời đại đã qua. Nhưng là, chỉ cần vị đại nhân kia thức tỉnh, chúng ta thời đại sẽ tới lâm. Đây chỉ là trước bình minh hạ cám. Hôn đột, ngươi cũng là bái kiếm giáo thánh chủ, ngươi có muốn hay không tới giúp ta. Chúng ta chỉ thiếu chút nữa, một bước cuối cùng. Hôn đột lại nhìn về phía Tần Phong, cung kính nói phải trang giúp nó toàn bằng kiếm chủ định đoạt suy hỗn độn thân ảnh chậm rãi biến mất đại điện bên trong chỉ còn lại có tần phong cùng ngồi ở trên bảo tọa trần cửu nha hỗn độn luôn luôn kiên quyết ta không biết người dùng thủ đoạn gì làm cho nó thần phục nhưng là ta cùng với hỗn độn khác biệt nghiệt bàn kiếm hồn nhìn chăm chú tần phong chậm rãi nói ta biết ta đang làm cái gì không tiếc bất kỳ giá nào ta cũng hội nên đón vị đại nhân kia để nó vương xuống ở cái thế giới này tần phong cười nhạt một tiếng. Nhìn qua Niết Bàn kiếm hồn, nói, ngươi muốn ta thế nào giúp ngươi? Nhìn thấy Tần Phong dễ dàng như vậy nói chuyện, Niết Bàn kiếm hồn vui vẻ, nói, rất đơn giản. Có nhất bang ma tông tạp trùng xâm nhập nơi đây, ta muốn ngươi diệt trừ bọn họ. Ngươi nói là thiên ma giáo chủ cùng vạn tiêm ngân nhóm người này. Tần Phong nhướng nhướng lông mi, nói, bọn họ đến nơi đây, là vì cái gì? Bọn họ Niết Bàn kiếm hồn tựa hồ có khó khăn khó nói, trong lúc nhất thời mím môi không nói. Niết Bàn! có lẽ ngươi trước kia rất cường đại đủ để ngạo thế thiên hạ thế nhưng là ngươi bây giờ còn thừa lại cái gì ngươi chỉ có thể mê hoặc một chút cấp thấp kiếm tu dùng nói dối qua lấn lửa bọn họ thì như ngươi chiếm cứ cổ thân thể này ta thừa nhận hắn là sư tôn ta thế nhưng là hắn thân thể tàn phá cũng đã cao tuổi trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng dựa vào một nhóm người này ngươi không có khả năng chiến thắng thần phong lạnh nhạt nói nghiết bàn thân thể chấn động hiển nhiên là bị tần phong nói chúng rồi tâm sự niết bàn là cao quý bái kiếm giao thánh chủ hạng gì cao ngạo tất cả nhân loại trong mắt hắn cũng là con kiến hôi liền xem như kiếm đạo cựu trọng thiên kiếm thần theo niết bàn cũng chỉ là lớn mạnh một chút con kiến hôi thôi cái này là sinh mệnh đẳng cấp khác biệt niết bàn cho rằng kiếm hồn sinh mệnh đẳng cấp vốn liền cao hơn nhân loại huống chi niết bàn là kiếm hồn trong đẳng cấp cao nhất tồn tại thánh chủ niết bàn ở kiếm viên chỗ sâu sống tạm đến nay còn muốn mê hoặc người loại mượn bầy kiến cỏ này lực lượng qua chống cự địch nhân bởi vậy có thể thấy được niết bàn miệng cọp gắn thỏ lực lượng chân chính cũng không cường đại tần phong ánh mắt sắc bén nhìn ra niết bàn lo lắng một câu nói tỏ ra chỉ là ngắn ngủi mấy câu tần phong liền đảo khách thành chủ chiếm cứ ưu thế niết bàn trong tay chỉ có trần cửu nha làm con tin lại là khắp nơi bó tay chân bị tần phong bài bố tuy nhiên niết làm sống lại dài đẳng đáng tuyến nguyện nhưng là tâm cơ cùng lòng dạ cuối cùng so ra kém nhân loại kỳ thực cũng không cái gì không thể nói một lát sau niết bàn chỉ có thể thỏa hiệp, nói ra nguyên do. Kỳ thực, nhân loại các ngươi một mực sai lầm. Nhân loại địch nhân chân chính, không phải của minh, mà chính là thiên ma. Bái kiếm giáo là thiên kiếm đại lục sinh trưởng ở địa phương này tổng giáo, cổ minh tuy nhiên nô dịch nhân loại, trên thực tế hai người lại là tương sinh. Không có nhân loại, liền không người đúc kiếm, không có mới cổ minh sinh ra. Không có cổ minh, nhân loại thiên sinh lực lượng yếu đuối, ở khôn sống ngống chết tự nhiên pháp tắc phía dưới, rất có thể bị đào thải bị loại Trên thực tế, cổ minh cùng nhân loại cùng một chỗ sinh tồn vài chục vạn và năm, vẫn luôn bình an vô sự. Có thể thiên ma, lại là chân chính ngoại lai giả, giáp tâm hại người, vì diệt thế mà đến. Nhắc lên thiên ma, niết bàn nhịn không được nghiến răng nghiến lợi, trong đôi mắt thiêu đốt lấy lửa giận. Chương 739, sinh mệnh hồng lưu. Số lượng từ 2036 thời gian đổi mới, ngày 19 tháng 11 năm 1320, 50. Nghe được lời như vậy, thần phong không khỏi chấn động theo thiên ma rốt cuộc là cái gì thần phong thì thảo hỏi thăm phạm thiên trong chùa cổ tần phong đã từng thấy qua một tôn bị trấn áp thiên ma vì trấn áp tôn này thiên ma tứ đại phật môn cổ tự trong vòng một đêm diệt vong phạm thiên tổ sư không tiếc mượn tạo hóa liên tử bậc này thần vật muốn chấn áp thiên ma kết quả lại không như mong muốn tạo hóa liên tử cũng không nảy mầm thiên ma không ngừng phóng thích ra sắc khí đem phạm thiên tổ sư bậc này đại đức cao tăng đều làm bẩn cơ hồ lưu lạc thành ma tần phong đã từng trực diện thiên ma Lớn nhất bản thân trải nghiệm cũng là, hoảng sợ. Linh hồn tầng diện hoảng sợ. Thế nhưng là, thiên ma rốt cuộc là cái gì? Theo ma tông, thiên ma liền là thần minh. Thế nhưng là ở ma tông trở ra người xem ra, thiên ma là từ đầu đến đôi ác ma. Tần phong đối với thiên ma hiểu rõ, giới hạn tại xích nguyệt giáo cổ lão điển tịch cùng một chút xa xôi truyền thuyết. Một ngày nào đó, sích nguyệt giữa trời, huyết quang chiếu dọi khắp nơi. Thiên ma hiện thân sích nguyệt, buông xuống khắp nơi. Thiên ma cũng không phải là chỉ có một tôn, nghe nói có 18 tôn nhiều. Mỗi một vị thiên ma thực lực, đều cực kỳ khủng bố, tiểu liền cửu thiên kiếm thần cũng không là đối thủ. Thiên ma tàn phá bờ bãi, thiên kiếm đại lục sinh linh đổ thán, cơ hồ diệt thế. Một phần nhân loại lý tưởng cao cả, lạn tu kiếm đạo, khiêu chiến thiên ma. Một nhóm người khác, lại đối thiên ma cực đoàn e ngại, thành lập ma tông, lấy người sống tế tự thiên ma, đến lắng lại thiên ma lửa giận. Trừ cái đó ra... Thần Phong có thể nói đối thiên ma hoàn toàn không biết gì cả. Tiểu Liên hôn đột, cũng không biết thiên ma là cái gì, đến cùng đến từ đâu. Bởi vì ở thiên ma hàng thế trước đó, hôn đột liền rời đi thiên kiếm đại lục, đến cửu thiên tri ngoại. Thiên ma, là một loại sinh linh cực kỳ mạnh. Sinh mệnh lực cực mạnh, thọ nguyên dài ràng dặc tàn bạo khát máu. Lấy nhân loại cùng cổ minh làm thức ăn. Nghết bàn trầm giọng nói, quan trọng nhất là, thiên ma tồn tại mục đích đúng là diệt thế. Thiên ma là toàn bộ sinh linh địch nhân cũng là cổ minh địch nhân thiên ma am hiểu nhất cũng là cổ hoặc nhân tâm thiên ma hàng thế ma tông còn như măng mọc sau mưa bái kiếm giáo vì thế gian thương sinh mà chiến lại không bị lý giải rơi vào chiến bại kết quả tiêu liên kiếm viên cũng bị ma tông chiếm cứ tượng thần tổn hại nhân tâm không giả thật sự là làm lòng người rất lạnh nhắc lên chuyện năm đó niết bàn thổn thức không thôi luận cổ hoặc nhân tâm ai còn có thể so sánh cổ minh bái kiếm giáo so ma tông còn muốn huyết tinh tàn bạo đến trong miệng nó, liền thành vì thế gian thương sinh mà chiến. Cổ minh thật đúng là vô liêm sỉ, hướng trên mặt mình thiết vàng. Tần Phong trong lòng cười lạnh liên tục, nhưng lại chưa phản bác Niết Bàn lời nói. Niết Bàn là cổ minh, vốn là cùng nhân loại bất đồng sinh linh, không phải chủng tộc ta kỳ tâm tất dị. Ý tứ của những lời này cũng không phải là nói ngoại tộc liền có dị tâm, chỉ nói là chủng tộc khác biệt, đứng lập trường, suy nghĩ vấn đề phương pháp hoàn toàn khác biệt. Niết Bàn chính là đứng ở cổ minh trên lập trường mới sẽ nhận được hoang đường như vậy kết luận. Thế nhân ngu xuẩn, bị Ma Tông mê hoặc, tin tưởng chuyện hoang đường của bọn họ, cho rằng kiếm viên trong cất dấu bảo vợ, mới có thể hám lợi đen lòng, vây công bái kiếm giáo. Bọn họ lại không biết, Ma Tông có mưu đồ khác. Kỳ thực, Ma Tông tiến công bái kiếm giáo, là lưỡng bại câu thương, nhưng là bọn họ không thể không làm. Bởi vì bọn hắn sùng bái thiên ma, ở buông xuống sự tình, liền chết mấy cái. Trong đó còn có một cái cường đại nhất thiên ma chi chủ cũng đã chết Niết bàn cười lạnh không thôi, thiên kiếm đại lục, chung quy là nhỏ một chút, càng cường đại thiên ma, khi tiến vào phương thế giới này thời điểm, bị vị diện pháp tắc trừng phạt liền càng nghiêm trọng hơn. Bất quá, thiên ma chi chủ sẽ chết, tin tưởng còn lại thiên ma cũng không ngờ rằng đi. Thiên ma chi chủ, vị diện pháp tắc, nghe đến mấy cái này chưa bao giờ nghe danh tử, Tần phong tinh thần chấn động. Cuối cùng từ Niết bàn trong miệng, nghe được một chút quan trọng tin tức. Trong đó trọng yếu nhất, không ai qua được thiên ma chi chủ bỏ mình tin tức. Thiên ma chi chủ, Phượng Linh, Nghiết Bàn, Thiên ma giáo chủ bổ cục. Thần phong trong miệng tự lẩm bẩm, phảng phất mê muội đồng dạng. Sở hữu nhìn như không liên quan tin tức rốt cục nối liền nhau, hình thành một đầu rõ ràng mạch lạc. Thiên ma giáo chủ vẫn giấu kín mục đích, giờ phút này cũng rốt cục nổi lên mặt nước. Nguyên lai, like, Thiên ma giáo chủ sở hữu bổ cục, cũng là vì thả ra thiên ma, phục sinh thiên ma chi chủ. Thần phong toàn bộ đều biết, xâm lấn kính quốc, diệt tàng kiếm tự là vì mở ra phạm thiên cổ tự phóng thích bị nhốt thiên ma siêu tập phượng linh thì là vì đúc lại niết bản kiếm mượn niết bản kiếm lực lượng phục sinh thiên ma chi chủ thế nhưng là một lần này kiếm nguyên thiên ma giáo dốc toàn bộ lực lượng thiên ma giáo chủ cùng vạn tiêm ngân đều tới là vì cái gì tần phong sắc mặt đại biến hắn rốt cuộc minh bạch được kiếm nguyên chỗ sâu chôn giấu là cái gì không phải hỏa tra địa mẫu mà chính là thiên ma chi chủ thi thể ma tông chiếm cứ kiếm uyên về sau liền sẽ thiên ma chi chủ thi thể vận chuyển đến kiếm viên chỗ sâu muốn mượn niết bàn kiếm lực lượng nhượng thiên ma chi chủ phục sinh ta tuy nhiên nắm giữ lấy cải tử hồi sinh lực lượng có thể là làm sao có thể phục sinh so với ta tồn tại cường đại nhưng là bọn họ lại tìm tới niết bàn kiếm lực lượng ngọn nguồn chính là tôn quý hỏa cha muốn mượn lửa cha lực lượng nhượng thiên ma chi chủ phục sinh hừ hừ đáng tiếc bọn họ bản tính đánh nhầm hỏa cha xác thực tỉnh lại hơn nữa hiện ra kinh khủng lực lượng một đạo sinh mệnh hồng lưu phóng lên tận trời, đem mọi thứ đều bao phủ. Niết bàn cười lạnh liên tục, nói ra năm đó bí mật. người là nói, ma tông một buổi sáng hủy diệt, là bởi vì kiếm viên chỗ sâu hỏa cha. thần phong sắc mặt đại biến, nhịn không được tắt lưỡi. nếu không phải vĩ đại hỏa cha, ai có thể nhượng ma tông một đêm bị tiêu diệt? Niết bàn cười to nói, ngu xuẩn ma tông, vọng tưởng nhượng thiên ma chi chủ phục sinh, lại không biết, các loại đợi bọn hắn chính là thai hỏa ngập đầu. hỏa cha là sinh mạng hóa thân chân chính tạo vật giả. Thế nhưng là, cũng là hủy diệt người phát ngôn. Sinh mệnh hồng lưu giao phó sinh mạng đồng thời, cũng hủy diệt tất cả. Những thạch linh kia, còn có Bạch cốt khô lâu. Thần Phong lại cởi ra tâm bên trong một cái nghi hoặc. Kiếm viên trong thạch linh, sở dĩ sinh ra, cũng không phải là bởi vì địa mẫu, mà chính là Hỏa Cha. Ma tông vì để cho Thiên Ma chi chủ phục sinh, đánh thức ngủ say Hỏa Cha, đã dẫn phát sinh mệnh hồng lưu. Sinh mệnh hồng lưu mang theo manh liệt sinh mệnh khí tức liền nham thạch dạng này tử vật cũng được trao cho sinh mệnh hóa thành thạch linh mà mặt đất trên quảng trường bạch cốt khô lâu là ma tông các tín đồ bọn họ lúc đầu hướng về phía thiên ma giống cầu nguyện hy vọng thiên ma chi chủ có thể phục sinh thế nhưng là sinh mệnh hồng lưu đông nhiên đánh tới huyết nục của bọn hắn ở trong hồng lưu hôi phi yên diệt, thế nhưng là ban đầu vốn không có mạng sống cốt cách nhưng bởi vì cuộc dị biến này thu được sinh mệnh hóa thành có thể hoạt động bạch cốt khô lâu khô tọa ở trên quảng trường rơi vào trạng thái ngủ say Bây giờ, ma tông dương nghiệt ngóc đầu trở lại. Muốn phục sinh bọn họ thiên ma chi chủ. Một khi thiên ma chi chủ phục sinh, tất nhiên sinh linh đổ thán. niết bàn nhìn chăm chú Tân Phong, trầm giọng nói, hỗn độn kiếm người, ta cần ngươi trợ giúp ta. Chương 740, ác chiến khai mạc Số lượng từ 2049 thời gian đổi mới, ngày 19 tháng 11 năm 14 17 giờ 45 phút. Tân Phong ánh mắt nhìn chăm chú niết bàn, cười nhạt nói, ngươi muốn ta giúp ngươi, rất đơn giản đáp ứng ta một cái điều kiện. Nhân loại nhỏ bé, ngươi dám can đảm nói điều kiện với ta? Ngươi cũng đã biết, ta là hạng gì nhân vật vĩ đại. Niết bàn sắc mặt đột biến, trên thân buộc phát ra vô thượng uy áp, áp bách tần phong. Niết bàn kiếm hồn đã từng là bái kiếm giáo thánh chủ, ở hỗn độn rời đi về sau, nó càng là quyền lực tuyệt đối, trưởng quản toàn bộ bái kiếm giáo. Quyền thế của nó ngập trời, xứng sưng ở Thiên Kiếm Đại Lục đỉnh phong. Nhân loại đế hoàng bao quát đại huyền hoàng đế ở bên trong ở niết bàn kiếm hồn cũng phải ngoan ngoãn quỳ xuống hành lễ thần phong theo niết bàn quả thực là con kiến hôi đồng dạng tồn tại niết bàn thực sự nghĩ mãi mà không rõ hôn đồn tại sao phải bản tôn tần phong làm kiếm người cam tâm tình nguyện phụng dưỡng hắn một con kiến hôi lại dám uy hiếp chính mình niết bàn cảm thấy mình bị thật sâu vũ nhục đối mặt niết bàn uy áp kinh khủng tần phong mặt nở nụ cười trên thân lấp lóe lấy trói mắt kiếm mang đem uy áp bước lui về chia xong không sợ nhìn thấy chính mình không làm gì được tần phong chỉ có thể thỏa hiệp nói nhân loại nói một chút điều kiện của ngươi rất đơn giản ta muốn ngươi thả sư tôn của ta cùng sư huynh Tân phong nói ta muốn bọn họ khôi phục thần trí khôi phục như trước kia dáng vẻ hừ hừ nghiết bàn cười lạnh liên tục nói hôn độn kiếm người ngươi quá ngây thơ rồi ta mê hoặc bọn họ cũng không phải là mê hoặc bọn họ thần trí chí. mà chính là không ngừng thông qua mộng cảnh để bọn hắn lặp đi lặp lại thể nghiệm cổ minh cường đại để bọn hắn từ đáy lòng tán đồng bái kiếm giáo lý niệm quá trình này là không thể nghịch coi như ta đáp ứng thả bọn họ đi bọn họ vẫn là bái kiếm giáo lớn nhất tín đồ trung thành tẩy não sao tần phong ánh mắt phát lệnh cổ minh am hiểu nhất cũng là cổ hoặc nhân tâm thời gian không thể nghịch chuyển nhân tâm một khi cải biến cũng không khả năng trở lại lúc ban đầu ta chỉ cần ngươi đáp ứng ta tin tưởng sư tôn cùng hai vị sư huynh lấy kiếm tâm của bọn họ miễn là ngươi đình chỉ mê hoặc Bọn họ nhất định có thể đủ khôi phục lại lúc đầu thần trí. Thần Phong âm thanh lạnh lùng nói. Vậy ta liền đáp ứng ngươi. Miễn là ngươi có thể giết ma tông tạp trùng, ta liền thả những người này. Dù sao những người này với ta mà nói, cũng không có một chút tác dụng nào. Nghết bàn hắc hắc cười lạnh. Tốt. Thần Phong đứng lên, trực tiếp đi ra thần điện. Thần Phong, ngươi tin tưởng Nghết bàn lời nói. Hỗn độn thanh âm hiện lên sau lưng Thần Phong. Cổ minh mà nói, ta làm sao sẽ tùy tiện tin tưởng. Tần Phong cười lạnh nói, ta chỉ là tạm thời ổn định nó, lợi dụng nó. Ta theo thiên ma giáo là không đội trời chung tử địch, đặc biệt là vạn tiêm ngân, ta ngày nhớ đêm mong đều muốn giết hắn. Một lần này, chính là giết vạn tiêm ngân cơ hội tốt. Tốt tốt tốt. Kiếm chủ, ngươi lại lớn lên không ít. Phong nhân chi tâm bất khả vô, cổ minh mà nói, liền một cái chữ đều không nên tin. Hỗn độn đại hỷ. Ông. Quang mang lóe lên, Thần Phong đã đến bên ngoài đại điện. Ân. Tần phong đuôi lông mày dương lên, phát hiện cách đó không xa hai nhóm người chính đang cực chiến. Một nhóm người là ung văn cao lâm lãnh đạo bái kiếm giáo tín đồ, Khác một nhóm người, rõ ràng là vạn tiêm ngân lãnh đạo thiên ma giáo giáo đồ. Hai giáo như nước với lửa, vừa thấy mặt đã ra tay đánh nhau. Thiên thực lực của ma giáo hiển nhiên mạnh hơn, ung văn cao lâm đám người đã rơi vào hạ phòng, hiểm tượng hoàn sinh. Hống hống hống. Giang mộ bạch hóa thân hồn hoang thú, cũng gia nhập chiến cục. Cái này mới miễn cưỡng ngăn cản được thiên ma giáo tiến công. Vạn tiêm ngân lại xuất thủ, cầm trong tay ma kiếm thiên tà, áp chế giang mộ bạch, đem hắn đâm mình đầy thương tích. Hồn hoang thú ra dày thịt béo, lại cũng là máu chạy ồ ạt, bộ dáng cực thảm. Thiên ma giáo chủ ở xa xa trong tiệu, vỗ về cổ cầm, ánh mắt bên trong lấp lóe lấy hàn mang, nhìn chăm chú bên này chiến cục. Thần phong, tiểu tử ngươi quả nhiên cũng đến nơi này. Vạn tiêm ngân liếc mắt liền thấy được thần phong nào nào. Sau đó trên mặt lộ ra một vòng cười quái dị. Đạp phá thiết hải không tìm được, chiếm được lại không hưởng thời gian. Thiên ma giáo chủ cũng đứng lên, ánh mắt nhìn qua tần Phong, trên mặt tươi cười. Ta trong kiếm viên không có tìm được tung tích của ngươi, không nghĩ tới ngươi cũng đến nơi này hồn nơi hội tụ. Tốt, rất tốt. Nhìn đến cái này là ý của trời, muốn trừ hết ngươi cái họa lớn trong lòng này. Vạn tổng quảng, trước hết giết tần Phong, lại diệt những cái này lâu la. Thiên ma giáo chủ đối tần Phong rất xem trọng trực tiếp hạ chu sát lệnh. Vừa dứt lời, Thiên Ma giáo cao thủ liền nhao nhau cầm kiếm hướng về Tần Phong đánh tới. Thiên Ma giáo bên trong cao thủ như mây, có thể đi theo Thiên Ma giáo chủ giết tới hồn nơi hội tụ, ít nhất cũng là kiếm tôn cảnh giới. Kiếm tôn cường giả đã có thể khống chế phi kiếm, thi triển ngự kiếm thuật. Trong lúc nhất thời, từng đạo từng đạo kiếm khí màu đỏ ngòm hành không, chừng mấy cái mười thành phi kiếm hướng về Tần Phong đánh tới. Tần đại ca, cẩn thận. Những người này cũng là Thiên Ma giáo trong cao thủ tinh huệ. Trong đó còn ẩn tàng mấy cái đà chủ, cũng là kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm vương cảnh cường giả. Trong tay bọn họ kiếm cũng lợi hại, là thiên ma giáo chủ lấy ma tông bí pháp thân thủ chú tạo. Giang Ngộ bạch biến sắc, vội vàng nhắc nhở Tần Phong: "Sư đệ, ngươi cẩn thận. Nhóm người này thủ đoạn độc ác, ngươi tạm thời tránh một chút." Ung Văn cùng Cao Lâm tuy nhiên bị niết bàn kiếm hồn mê hoặc, tẩy não thành thành tín bái kiếm giáo giáo đồ, nhưng là bọn hắn cùng Tần Phong tình nghĩa vẫn còn, cũng quá lớn còn lại bái kiếm giáo giáo đồ cũng đều biểu tình vẻ sợ hãi. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua như thế kinh người trận thế. Nhiều như vậy phi kiếm, tần phong có mạnh hơn, cũng phải bị đâm lạnh tấu tim. Tần phong không có trả lời, cầm kiếm tiến lên, ánh mắt từ thiên ma giáo các cao thủ trên thân đảo qua, trong miệng phun ra mấy cái bị người không rét mà run chữ, ba nơi này liền là của các ngươi nơi tăng thân. Vừa mới nói xong, tần phong kiếm chỉ vung lên, trên thân buộc phát ra vô thượng kiếm khí, cả người hóa thành một thanh kiếm. Vạn Kiếm Quy Tông. Qua khoảng thời gian này tu luyện, Tần Phong Vạn Kiếm Quy Tông so với hắn mới vừa lĩnh ngộ lúc không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Suy suy suy. Sở Hữu Phi kiếm bị Vạn Kiếm Quy Tông khí thế trấn nhiếp, lập tức rơi ở trên mặt đất, vù vù không thôi. Vạn Kiếm Quy Tông, ta chính là Vạn Kiếm chi chủ. Tần Phong hai mắt chán phóng sáng chói kiếm quang, trong miệng phun ra vô thượng chân hồn. Siêu xiu xiu. Những cái này phi kiếm bạt địa mà lên, hóa thành một đầu kiếm long. Hướng lấy trong tay không có kiếm ma tông cao thủ bảo phủ đi phanh phanh phanh kiếm long gào thét mấy chục thanh kiếm va chạm nhau bộc phát ra rực rỡ hỏa quang không khí chung quanh sụp đổ nổ tung liền không gian đều có phá thoái dấu hiệu với anh kiếm long tản mát ra khủng bố kiếm uy hóa thành thiên la địa võng đem thiên ma giáo cao thủ môn bào phủ trong đó Ẩm. xông lên phía trước nhất một tên thiên ma giáo đà chủ trước hết nhất gặp nạn bị kiếm long xuyên qua ở ngực phát ra một tiếng hét thảm thân thể bị kiếm khí xoắn nát hóa thành mảnh vỡ máu thịt bé bét thật là lợi hại kiếm pháp mọi người lui lại tránh né mũi nhọn vạn tiêm ngân vẻ mặt hoảng sợ vội vàng chỉ huy thiên ma giáo cao thủ lui lại muốn chạy trốn nào có dễ dàng như vậy tần phong thanh âm ở tất cả mọi người bên thai nổ vàng tay nắm kiếm quyết xa xa hướng về vạn tiêm ngân nhất chỉ kiếm long dư huy không giảm đem phụ cận thiên ma giáo đổ rào sát hướng về vạn tiêm ngân đánh tới nhìn tình thế Dĩ nhiên là muốn đem vạn tiêm ngân một kiếm chạm sát. mươi 741, mà kiếm thi tuyệt. Số lượng từ, 2059 thời gian đổi mới, ngày 19 tháng 11 năm 1419, 30. Tranh. Thiên ma giáo chủ bắn ra dây đàn, một đạo kiếm khí rời dây cung mà ra, hướng về vạn kiếm quy tông biến thành kiếm long bay đi. Cung to lớn kiếm long so sánh, một đạo này kiếm khí 10 điểm nhỏ bé, hơi mở, không có thực chất. suy một đạo này kiếm khí nhưng từ kiếm long thể nội xuyên thân mà qua tùy tiện đem hắn xuyên qua ào ào ào kiếm long sụp đổ kiếm như mưa xuống đến kiếm chủ trong tay vạn tổng quản ngươi thất thố thiên ma giáo chủ thanh âm bình tĩnh dị thường nhàn nhạt nói giáo chủ thuộc hạ biết tội vạn tiêm ngân vội vàng quỳ xuống trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh hướng thiên ma giáo chủ thỉnh tội giết tần phong thiên ma giáo chủ nhẹ nhàng nói một câu lần nữa ngồi xuống Ngón tay dài nhọn khẽ vớt cổ cầm, tiếng đàn du dương. Hô! Vạn tiêm ngân hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt tâm tính, một lần nữa chạm ở trước mặt tần phong, ánh mắt đều là ngon độc Tần phong, ngươi để cho ta ở trước mặt giáo chủ nhiều lần mất mặt, chỉ có giết ngươi, giáo chủ mới có thể tha thứ của ta tội trạng. Bởi vậy, ngươi không chết không thể. Vạn tiêm ngân thẹn quá hóa giận, lạnh lùng quát. Vạn tiêm ngân, coi như ngươi có kiếm đế tu vi lại như thế nào. Ngươi trong lòng mình rõ ràng người tu vi là làm sao có được thần phong ánh mắt khinh miệt liếc vạn tiêm ngân một cái kiếm đạo cùng quan tước giống như là cá cùng hùng trưởng, không thể đều chiếm được trái thiên cơ hạng gì thông minh hạng gì tài hoa kinh diễm từ khi trái thiên cơ tiến vào đại huyền hoàng cung phụ tá đế hoàng xử lý hoàng cung sự vụ về sau kiếm đạo của hắn tu vi liền trì trệ không tiến rất nhiều năm đều không có tiến thêm vạn tiêm ngân cùng trái thiên cơ một dạng công vụ bề bộn nơi nào có thời gian lặn tu kiếm đạo Thế nhưng là Vạn Tiêm Ngân kiếm đạo tu vi lại liên tục tăng lên, bây giờ đã đến kiếm đạo lục trọng thiên, thành tựu kiếm đế. Việc này cực kỳ khác thưởng, bởi vậy Tần Phong phỏng đoán, Vạn Tiêm Ngân cùng các ma tông đà chủ một dạng, kiếm đạo tu vi cũng là thiên ma giáo chủ lấy dược vật cưỡng ép để bạn, chỉ có kiếm đế tu vi, lại không có kiếm đế thực lực. Vạn Tiêm Ngân thực lực, nhiều nhất là kiếm vương đỉnh phong. Tần Phong cũng là kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm vương cảnh giới, hơn nữa hỗn độn vạn kiếm quyết cùng thiên giai kiếm pháp vấn thiên cựu kiếm. Tần Phong tự tin, chỉ cần Thiên Ma Giáo Chủ không xuất thủ, chính mình cùng Vạn Tiêm Ngân có lực đánh một trận. Về phần chiến thắng Vạn Tiêm Ngân về sau, làm sao ứng đối Thiên Ma Giáo Chủ? Tần Phong quay đầu nhìn về Thần Điện nhìn một cái, khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Tần Phong, ngươi có thể nhận biết kiếm này? Vạn Tiêm Ngân chạm ở trước mặt Tần Phong, ngửi kiếm chỉ lấy Tần Phong cái mũi, cười lạnh nói: Thiên Tả. Tần Phong nhíu mày, hắn tự nhiên liếc mắt liền nhận ra Vạn Tiêm Ngân kiếm trong tay chính là Ma Kiếm Thiên Tả tần phong đem ma kiếm thiên tả giao cho tề nhạc nhường hắn xem như tín vật thủ tín vạn tiêm ngân cùng thiên ma giáo chủ thiên ma giáo chủ cũng xác thực tin tưởng tề nhạc đối với hắn ủy thác trách nhiệm cũng bốn phía giải đế sư tần phong bỏ mình tin tức ma kiếm thiên tả thì bị treo ở lạc kinh trên cổng thành thị chúng kết quả tần phong chưa chết tề nhạc còn xâm nhập lạc kinh bảo khố trộn lấy phượng linh ma kiếm thiên tả cũng bị lặng lẽ hái xuống chỉ là tần phong không nghĩ tới Vạn tiêm ngân sẽ trở thành ma kiếm thiên tả tân nhiệm kiếm chủ Bà trôi này thiên tà. Tần Phong đối kiếm ý cảm giác 10 điểm nhạy cảm, hắn rõ ràng cảm giác được, Vạn Tiêm ngân trong tay thiên tà như trước kia khác biệt, không thích hợp. Đến tại địa phương nào không thích hợp, Thần Phong lại không nói ra được. "Thần Phong, ta muốn giết ngươi, căn bản không cần tự mình động thủ." Vạn Tiêm ngân cười ngạo nghễ, vung động trong tay ma kiếm thiên tà. Suy Ma kiếm thiên tà hắc mang nở rộ, hóa thành một đoàn cổ quái hắc vụ, hướng về Tần Phong bao phủ tới. Đoàn này hắc vụ tốc độ cũng không nhanh. Tần phong nhíu mày, lui lại né tránh. Hắc vụ cũng không đổi theo, ngược lại ngừng lại, nấn ná ở tần phong chém giết đông đảo thi thể phía trên. Giang giác giang giác, làm cho người khó tin một màn đã xảy ra. Những cái kia bị vạn kiếm quy tông một kiếm thắt cổ thi thể, vậy mà chậm dại đứng lên, hóa thành một cố cố hành thi. Ngao, hành thi trong miệng phát ra mơ hồ không rõ thanh âm, đi lại tập tễnh, động tác ngốc trệ, đem tần phong hạng ở trung ương. Thi thể sống lại, không có phục sinh mà chính là hóa thành hành thi. Thế nhưng là, mới chết thi thể, làm sao sẽ hóa thành hành thi? Giang mộ bạch, ung văn, cao lâm bọn người tóc run lên, trong lòng từng đợt run rời. Trong tay ngươi kiếm không phải thiên tả, mà chính là thi tuyệt. Thần phong nhận ra vạn tiêm ngân kiếm trong tay, kinh thanh kêu lên. Ma kiếm thi tuyệt. Thiên hạ thất đại ma kiếm một trong. Thi tuyệt xếp hạng, gần với ma kiếm thiên tả, cao hơn nhiều hồn hoang, xích nguyệt các loại ma kiếm. Trên thực tế ma kiếm thiên tà chậm chạp không có chú tạo ra chỉ tồn tại ở truyền thuyết ma kiếm thi tuyệt vẫn luôn là thiên hạ đệ nhất ma kiếm thi tuyệt năng lực cực kỳ khủng bố có thể cho xác chết phục sinh hóa thành hành thi loại này hành thi lực lớn vô cùng nhục thể cứng rắn phi thiên giai thần kiếm không thể chạm sát thi tuyệt vừa ra thây nằm trăm vạn một chuôi thi tuyệt ma kiếm liền bù đắp được trăm vạn hùng binh đã từng thì có thi tuyệt kiếm người một người diệt sát một quốc gia khủng bố chiến tích chỉ là thi tuyệt ma kiếm biến mất đã lâu, tất cả mọi người đem trôi này cực kỳ kinh khủng ma kiếm quên mất. bây giờ thi tuyệt ma kiếm lại lấy thiên tà dáng vẽ tái hiện thế gian. tần phong trong lòng kinh nghi bất định, ánh mắt nhìn qua xa xa thiên ma giáo chủ, không biết trong tay hắn còn có bao nhiêu át chủ bài. thiên ma giáo chủ nết miệng lên, một bộ cười tủm tỉm bộ dáng. thi tuyệt giết. vạn tiêm ngân dơ lên thi tuyệt kiếm, uy phong lâm lẫm, giống như thống lĩnh thiên quân vạn mã đại tướng quân, hướng về tần phong nhất chỉ hơn mười cái hành thi lập tức về công tần phong suy suy suy tần phong trong tay kiếm mang phun ra nuốt vào thỉnh thoảng hóa làm giao long thỉnh thoảng hóa thành hỏa phượng kiếm quang giống như hàn tinh vút không nhanh thật không thể tin một kiếm này tự liền kiếm đế cũng không dám đối đầu ba nhưng mà chỉ là chạm sát ba cái hành thi tần phong kiếm liền kết lực chỉ ở con thứ tư hành thi trên thân lưu lại một đạo bệnh ấn hành thi nhục thể mạnh mẽ danh bất hư truyền quả nhiên rất khó dây dưa khó trách thi tuyệt ma kiếm đã từng một kiếm dịch quốc thần phong không khỏi hít sâu một hơi trong lòng một trận kinh hãi ba cái này tần phong không hổ là đại huyền đế sư kiếm pháp thông thần lại có thiên giai thần kiếm bên người khó đối phó vô cùng muốn đối phó thứ người như vậy công tâm là thượng sách nhìn thấy tần phong một kiếm chạm sát ba cái hành thi vạn tiêm ngân trong lòng lấy làm kinh ngạc bất quá hắn bụng dạ cực sâu rất nhanh liền tỉnh táo lại khỏe miệng hiện ra một tia cười lạnh cầm kiếm hướng về giang mộ bạch đám người phương hướng nhất chỉ ngao ngao ngao những cái này hành thi vòng qua tần phong hướng về giang mộ bạch đám người đánh tới không tốt tần phong trong lòng run lên vung kiếm thi triển ra vạn kiếm luân hồi một đạo kiếm mạc hóa thành thông thiên huyền mãng ngăn lại hành thi con đường ba nhưng mà hành thi số lượng quá nhiều có mấy cái hành thi vòng qua kiếm mạc vọt tới ung văn cao lâm các loại người trước mặt đại khai sát giới suy suy suy ung văn cùng cao lâm ở đâu là hành thi đối thủ vô cùng ngạc nhiên bị xé thành hai nửa Giang Mộ Bạch mặc dù là thân thể bị trọng thương, cũng vội vàng gia nhập chiến đoàn, ngăn cản hành thi. Ngao, tiểu liến Giang Mộ Bạch cũng không phải là đối thủ của hành thi, bị sỏ xuyên lồng ngực, ngược lại trong vũng máu, chết toan chết ủng. Chương 742, Khởi Tử Hoàn Sinh. Số lượng từ, 2.219 thời gian đổi mới, ngày 19 tháng 11 năm 1 năm 22 giờ 35 phút. Thi tuyệt ma kiếm cực kỳ khủng bố, chỉ là trong chớp mắt, Giang Mộ Bạch, ung văn cao lâm đám người liền chết oan chết uổng. còn lại bái kiếm giáo cũng bị tàn sát hầu như không còn máu chạy thành sông hành thi hai tay nhuộm đầy máu tươi nắm lấy sống sờ sờ trái tim ngửa mặt lên trời chu lên điên cuồng hết sức thần phong kiếm pháp của ngươi không phải lợi hại sao ngay cả mình bằng hữu thân nhân đều không bảo vệ được thực sự là buồn cười a vạn tiêm ngân lợi dụng thi tuyệt ma kiếm đặc thù năng lực thao túng hành thi giết tần phong người bên cạnh nhất thời dương dương đắc ý mở miệng khiêu khích Nhìn thấy giang mộ bạch đám người chết ở dưới thi tuyệt ma kiếm, tần phong khỏe mắt hơi hơi run dậy, không khỏi nhanh liền khôi phục như thường, lạnh lùng nói, kiếm của ta, là dùng để giết người, không phải cứu người. Vạn tiêm ngân vốn cho rằng tần phong hội cực kỳ bi thương, hoàn toàn không ngờ rằng, phản ứng của hắn vậy mà như thế lãnh đạo Người! Bọn họ chết! Người không khổ sở! Vạn tiêm ngân kinh ngạc nói, tần phong xa nhìn trong vũng máu giang mộ bạch thi thể, cười lạnh, nói, người, luôn luôn phải chết! huống chi Bọn họ tuy nhiên chết rồi, chưa hẳn không có chết mà cơ hội sống lại. Chê cười. Người đã chết, làm sao có thể khởi tử hoàn sinh? Vạn tiêm ngân khẽ giật mình, cười to nói. Nhưng là, vạn tiêm ngân mới vừa cười đáp một nửa, hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện, tiếng cười im bặt mà rừng, kinh ngạc nói, khởi tử hoàn sinh. Trên đời này, chỉ có thần kiếm niết bàn sở hữu bị người khởi tử hoàn sinh năng lực. Phượng Linh bị tề nhạc đánh cắp, ngươi không có khả năng đúc lại niết bàn kiếm. Thần Phong không có trả lời vạn tiêm ngân, mà chính là quay đầu nhìn qua thần điện phương hướng, cười nhạt nói, Niết bàn, cái chết của ngươi kẻ thù thi tuyệt hiền thế, ngươi có thể nhịn được sao? Ngang. Một tiếng to rõ kêu to ở trên thần điện vang lên. Chỉ thấy phía trên thần điện hiện ra một cái toàn thân tiêu đốt hỏa diễm phương hoàng. Hai con mắt của nó nóng rực, giống như là hai vầng mặt trời, trong miệng phun ra ra mấy chục trượng hỏa diễm, giống như một đầu hỏa sung dài. Đây mới là Niết bàn kiếm hồn chân chính diện bàn kiếm. Nghe nói là dùng thánh thú phượng hoàng vũ mao chú tạo ra thần kiếm, niết bàn kiếm hồn chính là phượng hoàng tinh phách, niết bàn gặp đến như thế kỳ quái, vạn tiêm ngân đồng tử đột nhiên co rụt lại, không khỏi hít sâu một hơi. Niết bàn kiếm hồn sao? Quả nhiên còn có một đạo tàn hồn trốn ở kiếm viên chỗ sâu. Thiên ma giáo chủ trong ánh mắt lóe lên một đạo hàn mang, nhíu miệng lên, cười nói: Ba bất quá, chính hợp ý ta. Phượng hoàng hư ảnh chậm rãi biến mất, thân điện đại môn quang mang lóe lên trần cửu nha bước bước ra ngoài trần cửu nha ánh mắt lạnh lùng lấp lóe lấy không thuộc về mình quan mang sau lưng ẩn ẩn hiện lên phượng hoàng hư ảnh nhuộm tần phong càng khiếp sợ hơn chính là trần cửu nha nguyên bản cụt tay vậy mà phục hồi như cũ hắn nắm một chuôi tạo hình kỳ lạ xích hồng trường kiếm hai cái phượng linh khảm nạm ở trên thân kiếm tản mát ra thăm thẳm hường mang nghiết bàn kiếm có cải tử hồi sinh lực lượng nó nhượng trần cửu nha cụt tay phục hồi như cũ cũng không phải một kiện khó có thể lý giải được sự tình Chân cửu nha kiếm trong tay cũng là trong truyền thuyết Niết bàn thần kiếm, nhưng không có phượng linh trèo trống. Niết bàn thần kiếm chỉ có bề ngoài, không có nguyên bản uy thế thần ủy. Thi tuyệt, chúng ta lại gặp mặt. Ta lúc đầu không có ý định xuất thủ, có thể tất nhiên ngươi hiện thế, ta liền không phải muốn xuất thủ không thể. Niết bàn kiếm hồn lạnh lùng nhìn qua vạn tiêm ngân kiếm trong tay. Niết bàn thần kiếm cùng thi tuyệt ma kiếm vốn chính là hoàn gia đối đầu. Thượng cổ thời đại lưỡng kiếm liền không ai nhường ai, tranh đấu vô số lần. Cuối cùng. Niết bản cùng thi tuyệt lưỡng bại câu thương. Niết bàn kiếm vỡ nát, chủ kiếm hồn bị chấn áp ở trong kiếm ngục, phượng linh tản mát các nơi. Thi tuyệt kiếm cũng tổn hại, chỉ còn lại có kiếm hồn sống tạm bỡ. Về sau bị thiên ma giáo chủ tìm tới, mượn ma kiếm thiên tả thân kiếm mới khôi phục một chút thực lực. Lưỡng kiếm vốn chính là đối thủ một mất một còn, là kiểu ra, gặp nhau hết sức đỏ mắt. Thi tuyệt, chúng ta trước kia đánh nhau chết sống qua vô số lần, ngươi người chết, chủ công sinh. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi còn thừa lại bao nhiêu cân lượng trần cửu nha chậm rãi vung động trong tay niết bàn thần kiếm một đạo sáng chói chói mắt sinh mệnh hồng lưu phi ra hóa thành một phiến lục quang bao phủ ở giang mộ bạch đám người thi thể phía trên chỉ thấy chuyện thần kỳ đã xảy ra giang mộ bạch đám người phá toái thân thể ở lục quang chiếu dọi xuống cấp tốc phục hồi như cũ vết thương khép lại sắc mặt từ tái nhuận trở nên hồng nhuận phân thớt bị hành thi nuốt mất trái tim cũng một lần nữa thành mọc ra, bắt đầu chậm rãi nhảy lên miệng mũi khôi phục hô hấp khởi tử hoàn sinh giang mộ bạch Ung văn cao lâm bọn người vẻ mặt kinh ngạc không thể tin được nhìn qua đối phương tần phong nhìn thấy giang mộ bạch bọn họ phục sinh cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm đồng thời tâm lý rất khiếp sợ nếu như không phải tần phong tận mắt thấy hán tuyệt sẽ không tin tưởng thế gian có một loại lực lượng thật có thể bị người khởi tử hoàn sinh khó trách sư tôn sư huynh sẽ bị niết bàn mệ hoặc khởi tử hoàn sinh lực lượng đối với rất nhiều người mà nói đã tương đương với thần lực trên thực tế ở bãi kiếm giáo dài rằng giặc thời đại bên trong niết bàn địa vị gần với hỏa cha địa mẫu thần phong âm thầm cảm khái bãi kiếm giáo tín đồ các ngươi đã từng gặp qua hỏa cha lực lượng vĩ đại không quản các ngươi nhận bao nhiêu đau sót ở hỏa cha từ ái ánh mắt phía dưới thân thể của các ngươi đều có thể khôi phục như lúc ban đầu hiện tại giết chết những dị giáo đồ kia là thời điểm khôi phục bãi kiếm giáo vinh quang niết bàn kiếm hồn thanh em rất có kích động tính nhất thời ung văn đám người quỳ xuống hướng hắn đi lễ Trên mặt đều là vẻ của nhiệt, Giết. Ung văn liệu mình không sợ chết, dẫn đầu hướng về vạn tiêm ngân giết tới. Sát sát sát. Những người khác bái kiếm giáo giáo đồ cũng biểu tình điên cuồng, la lớn. Người, sợ hãi nhất là tử vong. Làm tử vong lo lắng bỏ đi về sau, người đem lại biến thành một loại cực kỳ khủng bố cố máy giết chóc. Vạn tiêm ngân có mạnh hơn, nhìn thấy ung văn những người này không sợ chết hướng về chính mình xông lại, phía sau lưng cũng từng đợt phát lệnh. Chai một đạo tiếng đàn truyền vào vạn tiêm ngân trong thai nhường hắn bình tĩnh lại thiên ma giáo chủ kích thích dây đàn thản nhiên nói vạn tổng quản chỉ là niết bàn thôi ngươi có ma kiếm thi tuyệt còn gì phải sợ vạn tiêm ngân sắc mặt hơi tỉnh lại huy động thi tuyệt ma kiếm thao túng hành thi cùng bái kiếm giáo giáo đồ cực chiến hành thi nhục thể mạnh mẽ đao kiếm khó thương thế nhưng là số lượng ít bái kiếm giao kiếm đồ mặc dù không phải hành thi đối thủ nhưng là trọng thương ngã xuống về sau niết bàn kiếm hồn liền phun ra sinh mệnh hưởng lưu Nhượng người chết khởi tử hồi sinh, tiếp tục chiến đấu. thần Phong đứng ở một bên nhìn xem, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Đây không phải người và người chiến đấu, mà là người chết cùng người sống chiến đấu. Một trận chiến này trình độ thảm thiết, liền nhìn quen núi thây biển máu Tần Phong đều không đành lòng nhìn thẳng. Không tốt. Mắt thấy hành thi vô số cấu nga xuống, bái kiếm giao giáo đổ lại nguyên một đám đứng lên, vạn tiêm ngân sắc mặt đại biến. Chanh chanh chanh. Thiên ma giáo chủ liên tục kích thích dây đàn tiếng đàn trở nên kịch liệt. ở tiếng đàn ra chỉ phía dưới, hành thi thân thể lấp lóe hồng quang, lực lượng lại tăng nhiều thêm vài phần. nhưng mà y, -Y Nguyên không phải là đối thủ của Bàn mắt thấy hành thi trận tuyến muốn bị xé nát, thiên ma giáo chủ ánh mắt lấp liệt, ngón tay gậy liên tục phi ra mấy chục đạo kiếm khí. những cái này kiếm khí mục tiêu, rõ ràng là thiên ma giáo còn sót lại giáo đồ. suy, những giáo đồ này bị kiếm khí đâm xuyên cổ họng, cũng là bất khả tư nghị nhìn qua thiên ma giáo chủ, không thể tin được. Giáo chủ sẽ động thủ giết bọn hắn. Thiên Ma Giáo khổ tâm vun trồng các ngươi chính là vì hôm nay liên dung tính mạng của các ngươi. Vì Thiên Ma Giáo hiệu mệnh đi. Thiên Ma Giáo chủ thanh âm không mang theo một chút tình cảm đối vạn tiêm ngân nói vạn tổng quảng những người này thi thể giao cho ngươi. Vạn tiêm ngân nhất thời minh bạch Thiên Ma ý của giáo chủ lập tức ma kiếm vung gẩy ma khí mãnh liệt cuộn trào ra đem những giáo đồ này thi thể trở thành hành thi. Song phương chiến cục lần nữa trở nên cháy bỏng đứng lên. Chương 743, hạn bạn. Số lượng từ 2007 thời gian đổi mới, ngày 19 tháng 11 năm 1612, 40. Giang mộ bạch không có bị niết bàn kiếm hồn mê hoặc, khởi tử hoàn sinh về sau, thối lui đến tần phong một bên. Mộ bạch, khởi tử hoàn sinh cảm giác thế nào? thần phong nhìn tiền phương thảm liệt chiến cục, nói ra. Thử vong. Rất thống khổ, cũng rất đặc biệt. Tuy nhiên sống lại, nhưng là loại kia đáng sợ cảm thụ, ta không muốn nếm thử lần thứ hai giang mộ bạch sắc mặt trắng bệnh một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng nhìn qua ung văn cao lâm liều mình chém giết không ngừng khởi tử hoàn sinh run giọng nói ra tần đại ca bọn họ vì sao không sợ chết coi như có thể phục sinh loại này đau khổ bọn họ làm sao có thể tiếp nhận huống chi niết bàn lực lượng không phải vô cùng vô tận một khi niết bàn lực lượng hao hết bọn họ vô pháp phục sinh làm sao bây giờ bọn họ bị niết bàn mê hoặc thống khổ của tử vong bị xóa bỏ chỉ còn lại có sinh vui vẻ nói đơn giản bọn họ đều điên là một đám người điên đối với người điên mà nói tử vong cũng không là chuyện ghê gớm gì thần phong trầm giọng nói ra thế nhưng là tần đại ca ngươi vì sao không xuất thủ cứu bọn họ giang mộ bạch nhìn qua tần phong kinh ngạc nói mộ bạch ngươi vẫn không rõ thần phong ngẩng đầu nhìn phía trên chỉ thấy thấp lùn thiên trên đỉnh xuất hiện một đoàn xích hồng sắc vân vụ giống như vòng xoáy khổng lồ đồng dạng chậm dài xoay tròn Đoàn này đỏ vòng xoáy màu đỏ vân vụ còn chưa triệt để thành hình, lại tản mát ra huy áp kinh khủng, cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Giang ngộ bạch theo tần phong ánh mắt ngựa đầu nhìn tới, không biết vì sao, hắn cảm giác vòng xoáy này giống như là một cái con mắt thật to, không khỏi giật cả mình. huống hồ! Tần phong trong miệng lẩm bẩm nói, sư huynh bọn họ bị niết bàn mê hoặc, trầm luân qua sâu, có lẽ chỉ có tử vong có thể để bọn hắn tỉnh táo lại. Hiện tại, vẫn chưa tới ta xuất thủ thời điểm. Tranh tranh Thiên Ma giáo chủ tiếng đàn càng ngày càng vang dội, hành thi cũng biến thành càng ngày càng điên cuồng. Niết bàn kiếm hồn trên người Quang Mang thì là dần dần trở nên yếu ớt, nó dù sao chỉ là một đạo tàn hồn, phóng thích sinh mệnh hùng lưu, bị người khởi tử hoàn sinh, tiêu hao linh khí cực kỳ khủng bố, nó đã đến đèn cạn dầu dắp danh. Hỗn độn kiếm người, giúp ta. Không phải vậy, những nhân loại này lần tiếp theo chính là thật tử vong. Niết bàn kiếm hồn rõ ràng hoảng, lạnh lùng tiêu lên. Không sai biệt lắm là lúc này rồi." Tần Phong gật đầu một cái, cầm kiếm chạm ở trước mặt Vạn Tiêm ngân, âm thanh lạnh lùng nói, "Vạn Tiêm ngân. ngươi một mực muốn giết ta, ta cũng vẫn muốn giết ngươi. Người ta tầm đó, huyết hải thông cửu, không đội trời chung, hôm nay nhất định có một người táng thân ở nơi này hồn nơi hội tụ." Vạn Tiêm ngân cười lạnh, ánh mắt bên trong mang theo một tia khinh thường, nói, "Có Thiên Ma giáo chủ giúp ta, liền bằng ngươi, làm sao cùng ta đấu?" "Tần Phong, ngươi nhiều lần hỏng ta chuyện tốt, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, lấy giải ta mối hận trong lòng. Xem ra ngươi cũng không hiểu." Tần Phong ánh mắt vượt qua Vạn Tiêm ngân, rơi ở trên thân Thiên Ma giáo chủ. Thiên Ma giáo chủ vỗ về cằm, cùng Tần Phong ánh mắt tương đối, nụ cười thần bí. "Bang!" Một tiếng to do kiếm ầm, Tần Phong không nói thêm gì nữa, mà chính là trưởng kiếm xuất vỏ, một dưới thân kiếm, Thiên băng địa liệt, sơn hà phá toái. Vấn Thiên Đệ nhất kiếm, nộ vấn thương thiên. Một kiếm này, đủ để kinh thiên động địa. Vạn Tiêm Ngân không dám thất lễ, trong miệng phát ra hét dài một tiếng, xuất thủ là được thi tuyệt kiếm pháp ảo nghĩa, Bạch Thi Phệ Thiên. Thi tuyệt kiếm pháp chính là là địa giai nhất phẩm kiếm pháp, cách cách thiên giai kiếm pháp chỉ có hạng nhất. Vạn Tiêm Ngân chìm đắm ở bộ kiếm pháp kia trong hơn 10 năm, một dưới thân kiếm, ma khí ngút trời, thê lương tiếng kêu rên khắp nơi, toàn bộ không gian đều đang run rẩy. Kèm theo từng tiếng oanh minh, từng đợt nổ mạnh, tần phong cùng Vạn Tiêm Ngân đánh nhau, kiếm quang bắn ra bốn phía. Kiếm khí ba động giống như gọn sóng hướng về bốn phía đẩy ra bãi kiếm giao giáo đồ cùng hành thi không chịu nổi khủng bố kiếm uy thậm chí đứng không vững bị kiếm khí thổi bay đến mấy trượng có hơn ngã thất linh bắt lạc khá lắm không hổ là thiên giai kiếm pháp quả nhiên lợi hại tần phong kiếm pháp giống như là vũ bão áp vạn tiêm ngân cơ hổ không thở nổi hắn thầm kinh hãi không thể tin được trong thời gian ngắn ngủi như thế tần phong vậy mà từ một cái không đáng nhắc tới tiểu tốt trưởng thành đến mức kinh khủng như thế ba năm đó ở lưu ly bảy màu cung ta nên giết tiểu tử này vạn tiêm ngân trong lòng ảo não không thôi kỳ thực vạn tiêm ngân đã sớm nhìn tần phong không vừa mắt hơn nữa hắn có khá nhiều lần giết chết tần phong cơ hội trong đó ở gần nhất một lần tần phong thậm chí bị cầm tù ở trong thiên lao ngày thứ hai buổi trưa liền bị đẩy đi ra trảm thủ thế nhưng là lần lượt trời đất đưa đẩy, nhượng tần phong chạy thoát nuôi hổ gây họa vạn tiêm ngân kiếm trong tay thế biến đổi sử dụng thi tuyệt kiếm pháp trong mạnh mẽ hơn nữa một kiếm phơi thầy vật lý nhìn thấy một kiếm này tất cả mọi người ở đây cũng vì đó hoảng sợ một kiếm này cực kỳ hung tàn mang theo vô biên sắc khí một kiếm vung ra huyền hóa ra một tòa đen nhánh địa ngục đại môn đại môn ầm ầm mở ra vô số yêu ma từ bên trong sông ra đối mặt vạn tiêm ngân một kiếm này tần phong không sợ chút nào ngược lại bước lên trước hai tay nắm ở ngũ tuyệt thần kiếm chua kiếm chém xuống một kiếm Vấn thiên kiếm thứ hai thương thiên vô tình suy yêu ma bị một kiếm chẳng sát ở trong gầm trời bên trong một mảnh trong eo kiếm uy qua thế không giảm tiếp tục đánh út về phía vạn tiêm ngân Ken. vạn tiêm ngân dơ kiếm chặn lại chỉ cảm thấy ngập trời cự lực đánh tới nhuộm bộ ngực hắn khí huyết quay cuồng không thôi cổ họng ngọt ngọt phun ra một ngụm máu tươi nghiêm chỉnh bị trọng thương hàn kiếm sơ cũng là kiếm đạo lục trọng thiên kiếm đế lại bị tần phong một kiếm chạm sát tuy nói hàn kiếm sơ là nhìn thấy vấn thiên cựu kiếm kiếm tâm dao động mới hội không chịu được như thế nhất kích thế nhưng là cũng đầy đủ chứng minh vấn thiên cựu kiếm chính là thiên giai kiếm pháp uy lực ở phía xa địa giai kiếm pháp phía trên vạn tiêm ngân thực lực tuy nhiên mạnh hơn hàng kiếm sơ nhưng là đang vấn thiên cựu kiếm trước mặt cũng là trong lòng rún sợ như giống trên băng mỏng vấn thiên kiếm thứ ba thiên hủy địa diệt tần phong chiếm thượng phòng, không chần chờ chút nào kiếm thứ ba cũng đã rơi xuống một kiếm này có khai thiên tích địa chi huy một kiếm chém về phía vạn tiêm ngân giống như muốn đổ thần diệt sinh ngao thi tuyệt ma kiếm cũng cảm thấy hoảng sợ kiếm hồn thân ảnh nổi lên là một bộ toàn thân đỏ ngầu cương thi, tóc hai bù sù. Thi tuyệt ma kiếm trong phong ấn kiếm hồn, chính là thượng cổ dị thú hạt bạt. Hạt bạt bị cho rằng là cương thi thủy tổ. Hạt bạc vừa ra đất chết và lý, nó vừa xuất hiện, nguyên bản là nóng bỏng hồn về chỗ, trở nên càng thêm viêm nhiệt. Trên đất khe đá tuôn ra dung nham, hơi nước bốn phía, nhiệt khí bốc hơi. Giống. Hạt bạt cuồng hống một tiếng, hai tay ngăn trở chém xuống ngũ tuyệt thần kiếm. Keng. Một tiếng vang lên. Đốm lửa nhỏ vang khắp nơi, rơi xuống nước hỏa tinh giống như là hỏa sơn phun ra hòn đá, trói loa mắt. Ngay sau đó ầm một tiếng, ngăn lại một kiếm thi tuyệt ma kiếm cuối cùng ngăn không được vấn thiên cửu kiếm lực lượng kinh khủng, trên thân kiếm xuất hiện một đầu vết rách. Ngao. Tóc thai bù xù hạn bạt phát ra một tiếng hét thảm, thân ảnh chậm rãi tiêu tán. mươi 744, át chủ bài ra hết. Số lượng từ 2036 thời gian đổi mới, ngày 19 tháng 11 năm 16 hai giờ 55 phút. Thi tuyệt ma kiếm xuất hiện với rách, vậy mà không phải tần phong kiếm trong tay đối thủ. Vạn tiêm ngân nhìn trong tay thi tuyệt kiếm, hít vào một ngụm khí lạnh, khắp khuôn mặt là thật không thể tin. Thi tuyệt ma kiếm, chỉ thường thôi. thần phong không lưu tình chút nào, mở miệng niệm ai. Làm một vị đúc kiếm tông sư, tần phong tâm lý rất rõ ràng, kiếm và kiếm hồn nhất định phải xứng đôi. Thi tuyệt ma kiếm kiếm hồn xác thực rất cường đại, bằng không làm sao có thể cùng nhất bản tranh phong. Ma kiếm thiên tả, bị dự là thiên hạ đệ nhất ma kiếm. Theo tốn dài đằng đăng tuế nguyệt chú tạo mà thành, tuy nhiên kiếm hồn vì vì thời gian trôi qua mà trở nên suy yếu, thế nhưng là kiếm thể lại có thể so với thiên giai thần kiếm. Thế nhưng là mạnh nhất kiếm hồn cùng mạnh nhất kiếm thể cùng một chỗ, nhưng lại không ra đời ra mạnh nhất ma kiếm. Hoàn toàn tương phản, thi tuyệt kiếm hồn bị thiên tà kiếm thể mệt mỏi, hai người cũng không xứng đôi, phẩm giai ngược lại càng kém một bậc. Chỉ là cản tần phong tam kiếm, thi tuyệt ma kiếm liền cơ hồ sụp đổ, vạn tiêm ngân trong lòng cũng là lấy làm kinh ngạc Giáo chủ, cứu ta. Vạn tiêm ngân liên tiếp lui về phía sau, hướng thiên ma giáo chủ cầu viện. Thiên ma giáo chủ thực lực thâm bất khả chắc, chỉ cần hắn xuất thủ, Tần Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Hướng chi, vạn tiêm ngân căn bản nhìn không ra, thiên ma giáo chủ có lý do gì, không xuất thủ chạm sát Tần Phong. Ba Nhưng mà, không gian trong đống nhiên vạn vật câu tĩnh. Thiên ma giáo chủ giống như tư thế hào hùng tiếng đàn đống nhiên đình trệ, hắn một tay án lấy dây đàn, không phát ra một chút xíu tiếng vang mắt lạnh nhìn qua vạn tiêm ngân tiếng đàn dừng lại vạn tiêm ngân đột nhiên cảm giác được thể nội đột nhiên trống rỗng vừa mới hắn lấy thi tuyệt ma kiếm khống chế hành thi chiến đấu cực kỳ tiêu hao chân nguyên toàn bằng thiên ma giáo chủ lấy tiếng đàn đem chân nguyên quần quần không dứt đưa vào vạn tiêm ngân thân thể bây giờ tiếng đàn đột nhiên đình chỉ vạn tiêm ngân cảm giác kinh mạch trong cơ thể giống như bị ngọn lửa đốt cháy thân thể nóng rực nóng hổi hết sức cơ hồ muốn bốc cháy lên giáo chủ ngươi vạn tiêm ngân trợn mắt hốc mồm Nhìn qua thiên ma giáo chủ, hắn làm sao cũng không thể tin được, thiên ma giáo chủ không chỉ có không xuất thủ tương trợ, hơn nữa còn cắt đứt chính mình sinh cơ. Vạn tổng quản, giờ phút này cũng đến ngươi làm thiên ma giáo tận trung thời điểm. Thiên ma giáo chủ âm thanh lạnh lùng nói, ta tân tân khổ khổ hầu hạ ngươi, giúp ngươi xử lý triều đình việc vặt không có công lao cũng cũng có khổ lao. Ngươi vậy mà đối với ta như vậy. Nếu là ta chết rồi, ngươi đi chỗ nào tìm vì ngươi hiệu mệnh người vạn tiêm ngân cảm giác được mình bị bán rẻ lớn tiếng quát tầm lên thiên ma giáo chủ chỉ là chậm rãi lắc đầu nhìn chăm chú phi nhanh tới kiếm quang phúc tần phong làm sao sẽ buông tha cơ hội tuyệt cao như thế một kiếm đánh tới còn như tinh thần vút không nhanh đến mức khó mà tin nổi kiếm phong xuyên qua vạn tiêm ngân lồng ngực tí tách máu tươi dọc theo kiếm phong chậm rãi lan xuống vạn tiêm ngân trên mặt lộ ra cười thảm hắn bỗng nhiên cảm giác mình là chuyện tiếu lâm hắn vì quyền thế vì thực lực leo lên thiên ma giáo chủ. Nhưng mà, ở hắn tự cho là muốn đạp vào nhân sinh điên phong thời điểm, lại bị thiên ma giáo chủ hùng hăng bán rẻ. Mấu chốt nhất là, vạn tiêm ngân tự xưng là thông minh tuyệt luân, lại không hiểu rõ, thiên ma giáo chủ tại sao phải ra bán mình. Mang theo vô tận hối hận, mê hoặc, ảo não, vạn tiêm ngân ngược lại trong vũng máu, lại cũng không có âm thanh. Dưới một người, trên vạn người, quyền thế ngập trời đại nội tổng quản vạn tiêm ngân, chết ở tần phong dưới kiếm. Thần phong chậm rãi đem ngũ tuyệt thần kiếm từ vạn tiêm ngân thân thể rút ra chỉ rất xuống đất mặt thi tuyệt ma kiếm quát khẽ nói táng táng kiếm cổ quan phi ra đem thi tuyệt ma kiếm hấp xả đến trong quan tài phân giải hóa thành một mai mảnh vỡ đại đạo một quả này mảnh vỡ đại đạo lượn lờ hắc khí nhưng cũng cất giấu một đầu đại đạo vô cùng chân quý thiên ma giáo chủ đứng ở một bên cũng không ngăn cản mà chính là chậm rãi đứng lên đem cổ cầm độc ở trên lưng ngẩng đầu nhìn hạt đỏ bầu trời lẩm bẩm nói không sai biệt lắm là lúc này rồi thiên ma giáo chủ ngươi chó săn đều đã chết sạch chỉ còn lại có ngươi một người ngươi mau mau thúc thủ chịu chói còn có thể rơi một toàn thời. cao lâm Ung văn đám người nhìn thấy chỉ còn lại có thiên ma giáo chủ một người trong lòng nhất thời có thêm vài phần lực lượng tiến lên đem hắn hạng ở trung ương lạnh lùng quát giang mộ bạch cũng muốn tiến lên lại bị tần phong giữ chặt cái sau lắc đầu nói ngươi chẳng lẽ nhìn không ra thiên ma giáo chủ cố ý nhường tay đi xuống chịu chết Hắn thông minh tuyệt thế, không có khả năng cố ý đem chính mình đạt hiểm cảnh. Hắn nhất định còn có âm mưu gì. Chúng ta trước đường xuất thủ, thính quan kỳ biến. Giang mộ bạch trong lòng run lên, gật đầu nói, tần đại ca nói cực phải, ta lại xúc động. Thiên ma giáo chủ. Nghiết bàn lăng không bộ hư, dẫm trên hư không, hướng về thiên ma giáo chủ đi đến, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đã thua. Ngươi thậm chí không có tư cách nhìn thấy đòn sát thủ của ta. Hiện tại, cho ta nhìn xem ngươi chân chính diện mục." niết bản trên thân buộc phát ra hảo quang lóa mắt chiếu xạ trên người thiên ma giáo chủ thiên ma giáo chủ trên thân nguyên bản bao phủ một tầng bóng mở đem mặt mũi che giấu thập phần thần bí quang mang chiếu xạ bóng mở tiêu tán lộ ra hắn diện mục thật sự hắn một đầu kim sắc tóc ngắn lấp lóe lấy thần quang hết sức lóa mắt ánh mắt thâm thúy xanh thẳm, ngũ quan lập thể giống như là xuất từ điều khắc đại sư thủ bút chưa ai từng nghĩ tới thần bí thiên ma giáo chủ dĩ nhiên là một cái tuyệt thế mỹ nam tử Trẻ tuổi như vậy anh Tuấn Nam Tử, tại sao phải giấu đầu lộ vĩ, đem gương mặt giấu trong bóng tối? Nếu như là thiên ma giáo chủ lộ ra chính thức khuôn mặt, chỉ sợ thiên hạ nữ tử đều muốn cùng nhiệt. Nghiết bàn nhìn thấy thiên ma giáo chủ khuôn mặt, cũng là nao nao, đống nhiên giận dữ nói, thiên ma. Không nghĩ tới, thế gian còn có thiên ma sinh tồn. Thế nhưng là trên đầu ngươi sừng đâu? Thiên ma giáo chủ chậm rãi lắc đầu, nhẹ giọng cười, nụ cười tràn ngập mị hoặc vị đạo, ngươi sai. Ta không phải thiên ma. Mà chính là ma tử. Ta là nhân loại, nhưng là trên người của ta cũng giữ lại thiên ma huyết. Thiên ma cùng nhân loại thông hôn. Làm sao có thể? Thiên ma chính là dị loại, vì sao cùng nhân loại có thể sống tử? Ta không tin. Niết bàn thất thanh nói. Ngươi bất quá là một sợi kiếm hồn, ít ngồi đại giếng, kiến thức quá cạn. Làm sao biết, cựu thiên tri ngoại là bực nào rộng lớn thế giới? Lại làm sao biết thiên ma tồn tại? Thiên ma giáo chủ cười nhạt một tiếng, cử chỉ phong nhã. Cất bước hướng về Niết Bàn đi đến. Tranh. Thiên ma giáo chủ con cổ cầm, khẽ vướt dây đàn, thì có một đạo kiếm khí phi ra, đánh út về phía Niết Bàn. Niết Bàn đột nhiên cảm giác được, thời gian phản phất đứng im, thân thể của nó trở nên đình trệ, chỉ có cái này một sợi kiếm khí, nhanh không gì sánh kịp. Niết Bàn vô pháp tới một kiếm này, ngửa đầu hô lớn, tịch diệt, cứu ta. Một người một kiếm còn giống như quỷ mị xuất hiện, hộ ở trước mặt Niết Bàn. Ẩm. Người này tuy nhiên ngăn trở Thiên Ma Giáo Chủ một kiếm, cả người cũng bị đánh bay đến bên ngoài hơn 10 trượng, cửa trong máu tươi chảy ra. Ba người này chính là tiến vào Kiếm Nguyên liền biến mất không còn tâm tích Tịch Diệt Kiếm Thánh. Tần Phong nguyên bản suy đoán, Tịch Diệt Kiếm Thánh không có tiến vào Kiếm Nguyên, mà chính là lưu tại cửa vào. Nguyên lai like, Tịch Diệt Kiếm Thánh sớm liền tiến vào Kiếm Nguyên chỗ sâu, liền giấu ở Niết bàn một bên. Tịch Diệt Kiếm Thánh cũng là Niết bàn nói tới đòn sát thủ. Chương 745, trăm Kiếm Thánh Vất lạc. Số lượng từ 2039 thời gian đổi mới, ngày 19 tháng 11 năm 17 22, 30. Tịch diệt kiếm thánh hạng gì nhân vật khủng bố, rất nhiều cổ minh trong cũng là người nổi bật. Chính là bởi vì như vậy, tịch diệt kiếm thánh tài có thể trở thành cổ minh môn trưởng môn. Nhưng là, tịch diệt kiếm thánh ngăn trở thiên ma giáo chủ một kiếm, lại bay ngược xa mấy chục trượng, khỏe miệng tràn ra máu tươi. Bởi vậy có thể thấy được, thiên ma giáo chủ thực lực càng thêm khủng bố, thậm chí ở tịch diệt kiếm thánh phía trên. Tịch Diệt Kiếm Thánh, quả nhiên một mực trốn ở Niết Bàn một bên. Chính là bởi vì như vậy, Niết Bàn mới không có sợ hãi. Tần Phong ánh mắt nhìn về phía Tịch Diệt Kiếm Thánh, đột nhiên minh bạch một ít chuyện. Tịch Diệt Kiếm Thánh vẫn luôn có mở ra kiếm nguyên năng lực. Ở Ma Tông bị tiêu diệt, kiếm nguyên 5 tháng dài đằng đắng bên trong, Tịch Diệt Kiếm Thánh nhất định đã từng mở ra kiếm nguyên, tiến vào kiếm nguyên chỗ sâu nhất hồn nơi hội tụ, gặp qua trốn ở chỗ này Niết Bàn. Nói cách khác, Tịch Diệt Kiếm Thánh sáng tạo cổ minh môn Nhưng thật ra là niết bàn một mực trong bóng tối an bài. Cổ Minh Môn nhìn như xuống dốc, người vô hại và vật vô hại, kỳ thực trong bóng tối mưu đồ bí mật lấy cái gì? Hoang Mục cũng là Cổ Minh Môn một thành viên, hành vi của hắn liền thập phần thần bí, trong bóng tối điều khiển đại huyền quốc vận. Ba ngoại trừ Hoang Mục bên ngoài, Cổ Minh Môn vẫn còn có Cổ Minh. Có lẽ Thiên Kiếm Đại Lục quốc gia khác, cũng giống như Đại Huyền Đế quốc, ở Cổ Minh thao túng. Bái kiếm giáo tuy nhiên bị tiêu diệt, không còn là vạn quốc quốc giáo. Thế nhưng là cho phép đa quốc gia vận mệnh, vẫn là thao túng ở trong tay của mình. Chỉ là từ trên mặt nổi thao túng, trở thành vụn trộm thao túng. Tần Phong trong đầu không thể ức chế tuôn ra cái này kinh khủng suy nghĩ, nhịn không được toàn thân phát lạnh, một cố lạnh lẽo thấu xương từ cốt tủy chỗ sâu tràn ngập ra. Ta đang lợi dụng Cổ Minh đồng thời, Cổ Minh cũng đang lợi dụng ta. Tần Phong trong lòng âm thầm nghĩ. Cổ Minh, dù sao cũng là dị loại, coi như Tần Phong có bái kiếm giáo thánh chủ thân phận, chỉ cần hắn là nhân loại liền không khả năng khống chế của mình tần đại ca thiên ma giáo chủ hảo lợi hại ta xem tịch diệt kiếm thánh đều chưa hẳn là hắn đối thủ chúng ta thật không xuất thủ sao giang mộ bạch thấp giọng hỏi tĩnh quan kỳ biến thần phong trầm giọng nói ra giang mộ bạch tuy nhiên dục dịch muốn cùng thiên ma giáo chủ tranh phòng nhưng nghe đến tần phong mà nói vẫn là bình tĩnh lại ma tử ta không biết cái gì là ma tử tịch diệt kiếm thánh dơ kiếm trước ngực nhìn chăm chú thiên ma giáo chủ khuôn mặt tuấn lãng Lệnh giọng nói ra, ngươi là thiên ma, thế nhưng là ngươi không ở mười tám vị thiên ma hàng ngũ. Ngươi đến cùng là ai? Thiên ma giáo chủ chậm rãi lắc đầu, nhìn qua tịch diệt kiếm thánh, cười nói, ta luôn luôn không cùng người chết nói chuyện với nhau thói quen. A, không có ý tứ, ta quên rồi, ngươi không phải người, mà chính là kéo dài hơi tàn kiếm hồn. anh Thiên ma giáo chủ lần nữa ba động dây đàn, hai đạo kiếm quang giống như tấm lụa, một trái một phải hướng về tịch diệt kiếm thánh chém tới hai đạo này kiếm quang một đen một trắng đại biểu cho âm dương hai loại nhan sắc cũng đại biểu cho sinh tử tịch diệt kiếm thánh đối mặt hai đạo này kiếm quang cảm giác được một trận ngạt thở đồng thời trong lòng hiện ra tuyệt vọng không có khả năng ngươi dùng rốt cuộc là kiếm pháp gì đã siêu việt thời đại này còn có ngươi kiếm rốt cuộc là cái gì phẩm giai chẳng lẽ siêu việt đạo cảnh giới đến thánh cảnh giới tịch diệt kiếm thánh khẩu trong thi thảo ngươi không xứng biết rõ thiên ma giáo chủ sắc mặt băng lãnh thản nhiên nói suy hai màu trắng đen kiếm quang giao thoa vô thanh vô tức chui vào đến tịch diệt kiếm thánh thân thể phát ra một tiếng văng nhỏ tịch diệt kiếm thánh thân thể nhất thời bị cắt thành bốn khối nhưng là miệng vết thương lại không có máu tươi chảy ra tịch diệt kiếm thánh vốn cũng không phải là người nó là kiếm hồn chiếm cứ nhân loại thân thể một cỗ này thể xác máu tươi sớm đã khô cạn ẩm một tiếng oanh minh tịch diệt kiếm thánh trường kiếm trong tay vỡ nát thậm chí không có kiếm hồn bỏ trốn đi ra tịch diệt kiếm thánh vẫn là nhìn thấy cái này một màn kinh người, Tần Phong, Giang Mộ Bạch, thậm chí ngay cả Niết Bàn đều sợ ngây người. Niết Bàn đem Tịch Diệt Kiếm Thánh xem như đòn sát thủ, mãi cho đến thời khắc sống còn mới bày ra. Lúc đầu trông cậy vào Tịch Diệt Kiếm Thánh năng chạm sát Thiên Ma Giáo Chủ, thế nhưng là không như mong muốn, Tịch Diệt Kiếm Thánh thậm chí không phải Thiên Ma Giáo Chủ một kiếm địch. Niết Bàn mặc dù có bị người cải tử hồi sinh năng lực, nhưng là Tịch Diệt Kiếm Thánh kiếm đều vỡ nát, kiếm hồn phai mờ. Ba coi như là Niết Bàn cũng là hết cách xoay chuyển. Kiếm Thánh cũng không là đối thủ, chẳng lẽ kiếm đạo của ngươi đã đạp vào bắt trọng thiên? Thành tựu kiếm tiên, Niết Bàn âm thanh run rẩy, nhìn qua Thiên Ma Giáo Chủ nói. Giờ phút này Niết Bàn sắc mặt khó coi tới cực điểm. Niết Bàn từ xa xa quá khứ sống tới ngày nay, hắn vẫn luôn mười phần tự tin. Thế nhưng là giờ phút này hắn mặt đối Thiên Ma Giáo Chủ lại có mấy phần tuyệt vọng. Cho dù là năm đó Niết Bàn thần kiếm sụp đổ, hóa thành Phượng Linh tứ tán thời điểm, nó đều không có cảm giác được tuyệt vọng như vậy tuyệt vọng người tự nhiên không ngừng niết bàn nhìn thấy thiên ma giáo chủ một kiếm giết tịch diệt kiếm thánh tất cả mọi người cảm giác được thật sâu tuyệt vọng kiếm đạo cảnh giới trên lệch quá lớn đã là một trời một vực bao quát tần phong ở bên trong kiếm đạo của hắn tu vi là ngũ trọng thiên coi như kiếm đạo của hắn là vạn kiếm chi đạo lại có hỗn độn kiếm hồn tương trợ hơn nữa vấn thiên cửu kiếm dạng này thiên giai kiếm pháp thần phong tối đa chỉ có thể chạm sát kiếm đế đối mặt kiếm thánh thậm chí cường đại hơn kiếm thánh tồn tại Tần Phong trong lòng cũng sinh ra thật sâu cảm giác bất lực. Chớ nói chi là Giang mộ Bạch, kiếm đạo của hắn tu vi chỉ có kiếm đạo tứ trọng thiên kiếm tôn cảnh giới. Vẹn vẹn chạm ở trước mặt Thiên Ma giáo chủ, hắn liền cơ hồ không thể thừa nhận kinh khủng kiếm uy, hai đầu gối như nhũn ra, cơ hồ phải quỳ xuống. Tất cả mọi người biết rõ, Thiên Ma giáo chủ rất mạnh, nhưng là không có người nghĩ đến, Thiên Ma giáo chủ hội cường đại đến như thế nhượng người tuyệt vọng cấp độ. Tần đại ca, chúng ta còn có phần tháng sao? Giang Ngộ Bạch sắc mặt tái nhợt, Thanh âm đang run rẩy, Còn có. Tần Phong hít sâu một hơi, chạm ở trước mặt nghiết bàn, trầm giọng nói, nghiết bàn, đến loại tình trạng này, chúng ta nhất định phải buông xuống thành kiến, liên thủ đối phó thiên ma giáo chủ. Bằng không, tất cả mọi người là một con đường chết. Ta đương nhiên biết rõ. Thế nhưng là, ta chỉ là một sợi tàn hồn, nếu như ta là chủ hồn, coi như đối mặt cái này thiên ma tiểu tử, ta cũng sẽ không rơi tại hạ phong. Đáng hận. Thật sự là đáng hận. Niết bàn kiếm hồn phẫn hận không thôi, thực lực của nó chỉ tương đương với kiếm đế cảnh giới. Hơn nữa, mới vừa một trận ác chiến, niết bàn kiếm hồn tiêu hao số lớn linh khí. Mặt đối Thiên Ma giáo chủ, niết bàn kiếm hồn thực sự không có nửa điểm nắm chắc. Vạn kiếm quy tông. Tần Phong mặt đối Thiên Ma giáo chủ, không dám thất lễ, dùng ra bản thân mạnh nhất một kiếm Vạn kiếm quy tông. Tần Phong biết rõ, ở Thiên Ma giáo chủ loại đẳng cấp này cường giả trước mặt, hắn có lẽ chỉ có một lần xuất kiếm thời cơ giang mộ bạch mặc dù biết rõ chính mình không phải là đối thủ của thiên ma giáo chủ thậm chí ngay cả hắn một đạo kiếm khí cũng không chịu nổi nhưng giờ phút này cũng không còn cách nào khác chỉ có thể hóa thân thành hồn hoang thú giang nanh giao thoa móng nuốt bén nhọn trận địa sẵn sàng đón quân địch niết bàn nhìn ra giang mộ bạch cùng tần phong là đang liều mạng cũng thở ra một hơi đỉnh đầu hiện ra phượng hoàng thân ảnh hỏa dược vỗ lưu hỏa bốn phía ba nhưng mà tần phong giang mộ bạch niết bàn liên thủ khí thế y nguyên ở thiên ma giáo chủ hạ phong chương bảy trăm tri kỷ số lượng từ 2084 thời gian đổi mới mười chín mười một mười tám phong ta rất lợi hại thưởng thức kiếm đạo của ngươi thiên phú nhân tài như ngươi vậy nếu như chết ở chỗ này thực sự quá đáng tiếc đối với nhân loại kiếm tu mà nói là một kiện việc đáng tiếc ngươi có thể đi càng xa bay cao hơn ngươi cả đời này thậm chí có thời cơ đạp vào kiếm đạo cửu trọng tiên thành tựu kiếm thần ngươi tận mắt nhìn đến Vạn Tiêm Ngân, Hàn Kiếm Sơ đều đã chết. Thiên Ma Giáo muốn thống nhất Thiên Kiếm Đại Lục, chính là dùng người thời điểm. Ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, gia nhập Thiên Ma Giáo, trở thành thủ hạ của ta. Ta hứa ngươi một đời vinh hoa. Gia tộc của ngươi cũng sẽ trở thành danh dương thiên hạ danh môn vọng tộc, đời đời kiếp kiếp được người kính ngưỡng. Thiên Ma Giáo chủ ánh mắt rất lợi hại chân thành, nhìn qua tần phong, trầm giọng thuyết phục, buồn cười. Vạn Tiêm Ngân cùng Hàn Kiếm Sơ tuy là chết ở dưới kiếm của ta. Nhưng ngươi liền ở một bên trơ mắt nhìn xem bọn hắn chết đi. Ngươi rõ ràng có thực lực cứu bọn họ. Tần Phong trên mặt lộ ra cười lạnh, có mới nuối cũ, qua cầu rút ván. Ngươi có chiếm đoạt thiên hạ ý chí, đáng tiếc quá nóng nội, bên người công thần giết quá sớm. Thiên Ma giáo chủ ngựa đầu nhìn trời một chút đỉnh, hồn nơi hội tụ thiên khung một mảnh đỏ thẫm, vòng xoáy trở nên càng lúc càng lớn, hóa thành một chỉ vô cùng to lớn con mắt, lắc đầu nói, quả nhiên ngươi cũng không hiểu, nhìn tới thế gian không người có thể hiểu ta. Ai ta Tất nhiên ngươi không biết thời thế, ta chỉ có thể nhịn đau nhức giết ngươi. Thiên Ma Giáo Chủ, ngươi không cần ra vẻ cao thâm, tự đoán hối tiếc. Ngươi cho là ngươi âm mưu, không người nào biết. Ngươi cho rằng ta không hiểu, ngươi vì sao cố ý hại chết vạn tiêm ngân? Thần Phong cười nhạt một tiếng, mở miệng nói ra. A, ngươi hiểu. Thiên Ma Giáo Chủ có chút ngoài ý muốn, hán tự cho là mưu trí vô song, tính kế thiên hạ, thiên hạ chúng sinh cũng là con cờ trong tay của hán, mặc kệ bài bố mở ra kiếm nguyên, tiến vào hồn nơi hội tụ thiên ma giáo chủ bố trí rất nhiều năm tất cả chỉ ở trong lòng bàn tay của hắn. tần phong lại nói khoác mà không biết ngượng nói hắn nhìn thấu mình như kế thiên ma giáo chủ tự nhiên không chịu tin tưởng ánh mắt khinh miệt nói vậy ngươi nói một chút nhìn ngữ kế của ta là cái gì thần phong nở nụ cười nhàn nhạt nói ngươi cũng quá để cao mình ngươi làm tất cả không phải rõ ràng muốn phục sinh thiên ma chi chủ sao a thiên ma giáo chủ đuôi lông mày dương lên Cười lạnh nói, vậy ta lại tại sao phải nhường vạn tiêm ngân chết đâu? Sích nguyệt giữa trời, thiên ma hàng thế. Cái gọi là sích nguyệt, là một cái thông hướng cựu thiên tri ngoại không gian thông đạo. 18 vị thiên ma, cũng không phải là thiên kiếm đại lục thổ dân, mà là đến từ cửu thiên tri ngoại dị loại. Về phần bọn hắn tại sao phải buông xuống ở thiên kiếm đại lục, có thể là vì chính phục, đương nhiên khả năng lớn nhất là tránh nạn. Bằng không, giải thích như thế nào 18 vị thiên ma buông xuống thiên kiếm đại lục không lâu sau đó? liền ngao nhau, nhau mất mạng tựu liền thiên ma chi chủ đều thân tử thần phong trầm rãi nói ra nghe được tần phong mà nói thiên ma giáo chủ khỏe mắt bỗng nhiên nhảy một cái hiển nhiên là bị tần phong nói trúng rồi tần phong tiếp tục nói thiên ma kết cấu thân thể cùng nhân loại khác biệt sinh mệnh lực ưng ạnh tuy nhiên chết rồi lại như cũ có sống lại khả năng những năm gần đây còn dư lại thiên ma một mực ở tìm kiếm phục sinh thiên ma chi chủ phương pháp phạm thiên trong chùa cổ bị phong ấn một tôn kia thiên ma rất có thể chính là vì tìm kiếm tạo hóa liên tử mới có thể bị phật tông liệu mình phong ấn tạo hóa liên tử ẩn chứa tạo hóa chi lực cũng có thể nhượng thiên ma chi chủ phục sinh chỉ là nhìn thấy tạo hóa liên tử về sau thiên ma mới biết được tạo hóa liên tử tuy nhiên tên là tạo hóa vẫn chưa có chết mà phục sinh lực lượng cái này xui xẻo thiên ma đến nay còn bị phong ấn ở phạm thiên trong chùa cổ nói tiếp thiên ma giáo chủ nhiều hứng thú nhìn qua tần phòng ngươi để cho ta thật bất ngờ thiên ma giáo xâm lấn kính quốc Khiêu khích đại huyền, mục đích thật sự là vì diệt tàng kiếm tự, tiến vào Phạm Thiên cổ tự, tìm kiếm tạo hóa liên tử. Tuy nhiên ngươi cũng không tin, tạo hóa liên tử có công hiệu khởi tử hồi sinh, nhưng y lý nguyên muốn mắt thấy mới là thật. Đúng không, Phật tử? Tần Phong ngữ xuất kinh nhân, trực tiếp xưng hô Thiên Ma giáo chủ vì Phật tử. Thiên Ma giáo chủ sắc mặt đại biến, thật không thể tin nhìn qua Tần Phong. Hồi lâu sau, Thiên Ma giáo chủ chậm rãi nói, ngươi vì sao biết rõ ta là Phật tử? ngươi không có khả năng biết rõ. Ta xác thực không có khả năng biết rõ. Ta sao có thể nghĩ đến, ở trước mặt ta hơi hơi thưa dạo Phật tử, tại sao có thể là cao quý thiên ma giáo chủ. Không thể không nói, giáo chủ ngươi quá hiểu được diễn kịch. Không riêng gì ta, tự liền ngươi những học trò kia, đều bị ngươi lừa dối. Thiên hạ chúng sinh, ước vạn dân chúng, đều bị ngươi lừa dối. Ai có thể nghĩ tới, một mực nút trong bóng tối hết sức tà ác thiên ma giáo chủ, còn có một cái khác ánh sáng vĩ đại thân phận. Dĩ nhiên là nhận vạn nhân kính ngưỡng Phật tử. Thần Phong nhàn nhạt nói, Phật tử cùng thiên ma giáo chủ, hai người dĩ nhiên là cùng một người. Phật ma nhất thể, chính tà lẫn lộn. Kinh người như thế sự thật, từ tần Phong miệng nói ra, tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi. Trên thực tế, thiên ma giáo chủ thừa nhận mình đúng là Phật tử, tần Phong trong lòng cũng là lấy làm kinh ngạc.